lại xem kia chỉ bị tô trầm ngư nắm gà trống một đường hành vi nhất tinh thần phi nó mặc trúc rất nhiều lần tô trầm ngư trầm lại nó liền cuồng phiên cánh khanh khách kêu cái không ngừng phảng phất ở thúc dục tô trầm ngư đừng lười biếng chỗ tốt còn lại là đi ở phía trước mấy người hoặc nhiều hoặc là đều gặp được một ít con kiến mà tô trầm ngư bên này phàm là gặp được một con đều bị gà trống mắt tật lanh mồm lanh miệng mà ăn hình thể đại nó một ngụm nuốt không dưới Liền dùng móng đuốt cấp đào lên, uy phong lấm lâm bộ dáng rất có chúng gà chi vương bá giả phong phạm. Tô Trầm Ngư cho rằng này chỉ gà, đáng giá hảo hảo nghiên cứu. Ước chừng hai cái giờ sau, Giạc Mỹ rốt cuộc tuyên bố dừng lại nghỉ ngơi. Bọn họ đi vào một chỗ thiên nhiên cầu đá, phía dưới là một cái thanh triệt dòng suối nhỏ, mọi người dỡ xuống hành lý sôi nổi ngồi xuống, thật dài mà thư khẩu khí. Thái dương treo cao, ánh mặt trời vẩy lên người, ấm áp. Làm cho bọn họ hận không thể ở cầu đá thượng nằm cái thiên hoang địa lão. Nay một chuyến, ta xác định vững chắc đến gầy 10 cân. Ha ha ha ha ta hạ bộ diễn đạo diễn yêu cầu ta muốn giảm béo, vừa lúc ở nơi này giảm. Kỳ thật như vậy đi một chút cũng khá tốt, quyền đương rèn luyện thân thể. Khổ chung mua vui mấy người cho nhau treo ghẹo. Lâm Túc Thiên có hai cái hành lý, nhiệt đến một thân hãn, cũng là kỳ. Này thông hãn ra tới, hắn cư nhiên cảm thấy cả người thoải mái. không như vậy khó chịu. Hắn ngắm mắt Tô Trầm Ngư nàng làm hắn thế nàng bối hành lý, nên sẽ không tính hảo như vậy sẽ làm hắn ra mồ hôi, đối hắn hưu ích đi. Lâm Túc Thiên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lại xem Tô Trầm Ngư khi phát hiện nàng sắc mặt không quá thích hợp, hắn đem hành lý bông, hỏi, ngươi không sao chứ? Hắn thanh âm đem mặt khác người ánh mắt hấp dẫn lại đây, sôi nổi quan tâm dò hỏi, bởi vì Tô Trầm Ngư sắc mặt thật sự không tính là đẹp, liền cảm mạo lâm túc thiên thoạt nhìn đều so nàng hảo tô trầm ngư hiện đại kịch bản thân thể này thân thể tố chất cùng thiên khải quốc nàng hoàn toàn tương đồng nàng lại đây thời điểm tựa hồ đem thân thể tố chất cùng nhau mang theo lại đây cho nên nàng mới có thể như vậy thành thạo mà làm nàng muốn làm sự tình nàng không lộ dấu vết mà ấn bỗng nhiên nháo sự bụng nhỏ mỗi tháng nàng mấy ngày nay thời gian đều không chuẩn có thể hay không đau là cái xác suất vấn đề không đau thời điểm không hề cảm giác, đau lên nói, kia chính là tương đương với ngàn vạn thanh đao đồng thời xoa ở bụng nhỏ. Cái này thật xấu, thiên khải quốc nàng liền có, cậu hoàng đế tại đây mặt trên đảo còn rất săn sóc nàng, vị kia luyện chế đan dược làm hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp thần y hắn rất hào phóng làm thần y dì thế nàng xem, cũng hạ lệnh làm thần y chưa khỏi nàng, cái này thật xấu đại khái bởi vì có một lần nàng phản ứng dọa tới rồi cậu hoàng đế. Khi đó Tô Trầm Ngư cùng cẩu hoàng đế cải trang giả dạng tiến vào Hàn Quốc danh giới, đương nhiên không phải đi làm gì chuyện tốt, ở thời điểm mấu chốt khi, bởi vì bụng nhỏ còn đau, nàng thiếu chút nữa chuyện xấu. Tưởng tượng đến hỏng rồi cẩu hoàng đế sự, nàng đầu đến bị cẩu hoàng đế tự mình phân ra, như vậy sao được. Vì thế Tô Trầm Ngư cố nén, cũng may cuối cùng thành công, nàng người cũng đi nửa cái mạng. Cậu hoàng đế hẳn là chính là lúc ấy dọa tới rồi, Phòng trừng sợ nàng về sau lại bởi vì cái này tật xấu chuyện xấu, bởi vậy xong việc thường thường làm ngự y thế nàng trần trị, thậm chí còn hướng thai y hệ viện phóng lời nói, nếu có người chưa khỏi hoàng hậu nương nương cái này ngoan tận, ban tức vị, này nếu là đặt ở mặt khác hậu phi trên người, kia không được cảm động chết. Tô Trầm Ngư mới không cảm động. Rốt cuộc chưa khỏi, mới có thể làm cẩu hoàng đế càng tốt dùng nàng sao. Nhưng mà nữ nhân loại này bệnh, chỉ có thể giảm bớt, Vô pháp chỉ tận gốc, hơn nữa Loa một không cẩn thận đọc được Tô Trầm Ngư ý tưởng, ngạc nhiên Nương nương Ngài, ngài đối chính mình hạ độc Tô Trầm Ngư không để ý tới nó Thở dài Đi vào thế giới hiện đại gần 3 tháng Trước hai tháng hảo hảo chuyện gì đều không có Kết quả hôm nay dẫm lôi Cũng may nàng đối phó loại tình huống này Rất có kinh nghiệm Chỉ cần chịu được lúc ban đầu hai cái giờ Là có thể kết thúc Nàng xoa xoa mặt, đánh cái ngáp có thể là mệt nhọc cờ á cờ. nàng trả lời đến quá tự nhiên khó coi sắc mặt nhân nàng này thông xoa một lần nữa sinh ra huyết sắc mọi người thấy thế nở nụ cười tiểu cô nương ngẫu nhiên kiều khí một chút nhìn tặc đáng yêu nghĩ nghĩ tô trầm ngư hỏi jamis dẫn đường chúng ta giữa chưa liền ở chỗ này cắm trại jamis cười hi hi các ngươi nếu là tưởng tiếp tục đi phía trước ta cũng không có ý kiến những người khác cuồng lắc đầu Tô Trầm Ngư không tiếng động mà thư khẩu khí, nói như vậy, buổi chiều nàng liền sẽ mãn huyết sống lại lạc. Nhưng mà biến cố đột nhiên phát sinh, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Bọn họ đông nhiên thu được tiết mục tổ kinh hoàng chỉ thị, làm cho bọn họ chạy nhanh ấn đường cũ phản hồi, phản hồi bờ biển, không cần ở trên đường dừng lại. Tình huống như thế nào? Dạ mị trong tay bộ đàm truyền ra tiết mục tổ kia phương ồn ào bối cảnh âm, còn có tiếng thét trói thai. ngay sau đó thanh âm đột nhiên im bặt, kênh gián đoạn, vô pháp lại liên hệ tiết mục tổ. Ngoa tào, này thật sự vẫn là giả, sao lại thế này? Như vậy phản ứng làm mọi người bất an lên. Giả mị, đây là ngươi cùng tiết mục tổ an bài kịch bản đi. Dương Mi đi xem giả mị, phát hiện giả Mỹ thần sắc dị thường nghiêm túc. Trương Minh quyết lớn tiếng kêu đạo diễn đứng đua. Bọn họ ở trên đảo cầu sinh quá trình. Toàn bộ hành trình tuy rằng không có cùng trụ sư, nhưng tiết mục tổ phái nhân viên công tác xa xa chế bọn họ, mọi người đều biết. Không có bất luận cái gì đáp lại. Sự tình không thích hợp. Dạ mị nhanh chóng quyết định, quắt, cầm lấy đồ vật, toàn bộ đường, cũ phản hồi. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Dạ mị xin. Chúng ta là tới tham gia tiết mục, không phải tới chân chính mạo hiểm. Tiết mục tổ cùng Dạ mị phản ứng tức khắc làm mọi người đỉnh đầu lung thượng một tầng u ám. Đúng lúc này, bọn họ nghe được một thanh âm, thanh, thương, súng vang. Lâm Túc Thiên đột nhiên chuyển động ca ca rung động cổ, nhìn phía phát ra âm thanh phương hướng, nhưng mà nơi này địa thế trống trải, thanh âm rốt cuộc từ phương hướng nào tới, căn bản vô pháp phân rõ. Các khách quý không biết chính là, vốn dĩ người xem cũng bị thình lình xảy ra biến cố dọa đến, còn tưởng rằng thật sự đã xảy ra cái gì, kết quả màn hình đột nhiên chuyển tới một cái lều lớn bên trong. Bên trong ngồi hai vị tổng đạo diễn, một vị quốc nội, một cái nước ngoài. Nói chuyện chính là nước ngoài cái kia tổng đạo diễn, phía dưới xứng có tiếng trung phụ đề, phương tiện người xem xem hiểu. Nói vậy người xem nhìn hai ngày phát sóng trực tiếp cầu sinh, ở thị giác thượng mà chút thẩm mỹ mệt nhọc. Kế tiếp, chúng ta sẽ cùng các khách quý cùng nhau, chơi một hồi cảng kích thích sinh tồn phát sóng trực tiếp tú Nga. Cái này tiền đề là, các khách quý cái gì cũng không biết Nga. giả, giả. sinh tồn kịch bản. Tổng đạo diễn tiếp tục nói, chúng ta sẽ phái một ít người ngụy trang thành này tòa trên đảo dân bản xứ cư dân, các khách quý xâm lấn bọn họ lãnh địa, khiến cho bọn họ bất mãn, cho nên bọn họ muốn đem các khách quý trào trở về, tiến hành xử phạt. Ở đối hết thể cũng không cảm kích, cho rằng chân thật phát sinh các khách quý, đối mặt hung tàn dân bản xứ cư dân nhóm đuổi giết, bọn họ sẽ làm ra như thế nào xuất sắc biểu hiện đâu. Phía dưới có một cái đầu phiếu công năng, người xem có thể lựa chọn chính mình thích khách quý nếu các ngươi lựa chọn khách quý cuối cùng không có thành công chạy thoát không bị dân bản xứ bắt lấy có thể đạt được chúng ta tiết mục cung cấp thần bí đại lễ nga kế tiếp làm chúng ta rửa mắt mong chờ người xem ta đi như vậy kích thích sao hoang đảo cầu sinh tức khắc biến thành hoang đảo đại sinh tồn càng nghĩ càng hưng phấn xác thật rất có ý tứ a cũng có người sinh ra bất mãn Loại này các khách quý hoàn toàn không biết cái bản. Dạ mị cùng tiết mục tổ thông đồng một hơi, khẳng định có thể làm các khách quý tin tưởng là thật sự xảy ra chuyện. Bọn họ gặp phải thật lớn nguy hiểm, vạn nhất bọn họ làm ra không lý trí hành vi đâu. Này quá nguy hiểm. Chính là mặc kệ như thế nào, tiết mục tổ đột nhiên làm như vậy vừa ra, sắc thật hấp dẫn trong mắt. Thế cho nên rất nhiều không đối cái này tiết mục cảm thấy hứng thú, đều sôi nổi đao loạn dâu tây phát sóng trực tiếp háp quan khán phát sóng trực tiếp. Tiết mục tổ lá gan quá lớn. Nếu khách quý bị thương, hoặc là xảy ra chuyện gì, bọn họ sợ đến mỗi cái táng ra bại sản. Có tranh luận mới có nhân khí, nước ngoài tổng đạo diễn cùng quốc nội tổng đạo diễn hai người cũng là xảo hồi lâu, cuối cùng nước ngoài tổng đạo diễn thắng. Quan trọng nhất chính là, đầu tư cái này tiết mục vài vị đại lão duy trì nước ngoài tổng đạo diễn đề nghị. Cực hạn cầu sinh chủ đánh chính là mạo hiểm cầu sinh, không tới điểm kích thích. Nào tính người sai vật mạo hiểm Mạc nhị nằm ở trên giường bệnh Rời đi tô trầm ngư mấy ngày nay Hắn ổn định xuống dưới đường sinh mệnh Lại có đi xuống hàng xu thế Tại hạ thuộc mọi cách khuyên giải an ủi hạ Chủ tiến kỳ hạ một nhà bệnh viện tư nhân Hắn đang xem phát sóng trực tiếp Đối diện chỉnh mặt tường Đều là phát sóng trực tiếp hình ảnh Hệ thống mỗi ngày đều ở hắn trong đầu bức lại nhải Trách cứ hắn không đi theo tô trầm ngư cùng đi Mạc nhị lười đến phản ứng nó chỉ chốc lát sau có người gõ cửa tiến bảo thiên sinh mạc nhị đặc biệt trợ lý ở mạc nhị bệnh nặng sau đến tô trầm ngư bên người đương trợ lý mấy ngày này mạc thị đại bộ phận công tác đều từ vị này đặc biệt trợ lý vận chuyển tương đương với mạc nhị một cái phân thân thậm chí liền diện mạo cùng mạc nhị cũng có sáu bảy phân tương tự đặc biệt trợ lý đem một phần văn kiện đưa cho mạc nhị nói tô tiểu thư bị tô ra tìm được phía trước có thể tra được sở hữu tư liệu đều tại đây mặt trên chỉ là hắn nhíu mày lộ ra chân trở mạc nhị mở ra nói phía trước hắn khiến cho người cha quá tô trầm ngư nhưng không cha quá tế chỉ cha được tô trầm ngư là tô gia nữ cùng với gần 2 năm phát sinh một chút sự tình mà lúc này đây hắn làm người thâm cha đặc biệt trợ lý dựa theo tư liệu thượng ghi lại tô tiểu thư văn hóa trình độ cũng không cao ở bị tô gia tìm được phía trước Nàng kinh tế năng lực chỉ đủ làm chính mình ấm no mà thôi, cũng không cũng đủ chi trả nàng học tập cầm kỳ thư họa chờ tài nghệ học phí, mà nàng càng không có tham gia quá cái gì đặc thù tổ chức, tiến hành quá đặc thù huấn luyện, quá khứ của nàng, không có chút nào bí mật. Mặc nhị, ta đã biết. Đặc biệt trợ lý nói xong chính mình nên nói, điểm đến tức ngăn mà rời khỏi phòng bệnh. Mạc nhị lật xem đại biểu tô trầm ngư quá khứ những cái đó tin tức. Lớn nhất thay đổi. Là ở Tô Trầm Ngư từ hôn ngày đó, tựa hồ từ ngày đó bắt đầu, nàng hành vi có rõ ràng biến hóa. Mặc nhị đầu ngón tay nhẹ gõ giao diện, hỏi hệ thống, ngươi cảm thấy, Tô Trầm Ngư có thể hay không cùng ta giống nhau, cũng có được hệ thống. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng hắn hiện tại trong đầu liền ở một cái hệ thống, dựa tiếp cận Tô Trầm Ngư ổn định tánh mạng, Tô Trầm Ngư hành vi có điều biến hóa. Lại đột nhiên bày ra ra rất nhiều trước kia trước nay không bày ra quá tài nghệ. Như vậy bởi vậy có thể suy đoán, nói không chừng nàng trong đầu cũng có một hệ thống ở giúp nàng. Hệ thống không hệ răng. Dung châm mặc tỏ vẻ chính mình không biết. Mặc nhị khác hạ giữa mày. Nếu tô trầm ngư thật sự có hệ thống, đồng dạng là hệ thống, nhân ra hệ thống trợ giúp nàng đa tài đa nghệ, mà hắn hệ thống. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại càng ngày càng không thích hệ thống. Hệ thống cho hắn cảm giác, cũng càng ngày càng quen thuộc. Thu liêm tâm thần, Mạc Nhị đem tâm thần một lần nữa đặt ở phát sóng trực tiếp thượng, vừa lúc nhìn đến nước ngoài tổng đạo diễn nói kia một màn chân nhân bản đại trốn sát. Hắn nhăn nhăn mày, cầm lấy một bên di động, bắt cái dãy số. Dương Thị Mẫn Tích Chu nằm ở nhà ma cửa, đúng vậy, Tô Trầm Ngư đầu tư cái kia nhà ma này chó điên bởi vì đáp ứng Tô Trầm Ngư. Muốn mẫn thị thủy thượng nhạc viên hoạt động đoàn đội trợ giúp nhà ma cách tân, bị hắn cha khâu ở thủy thượng nhạc viên, mỗi ngày đến đi làm. Cung ngôi tù dường như. Hắn đối này đó phiền thật sự, bởi vậy có thời gian liền sẽ đi nhà ma đi bộ, thuận tiện hướng bên trong thêm điểm chính mình ý kiến, lao bản dương minh không dám phản bác. Đây là tô trầm ngư đầu tư đồ vật, hắn hướng trong thêm ý nghĩ của chính mình, với hắn mà nói. Sẽ có một loại đem tô trầm ngư tốn chặt cảm giác thành tiểu chó điên thế giới là không thể dùng lẽ thường đi lý giải. Dù sao hắn đột nhiên liền đối nhà ma hứng thú nồng đậm. Còn làm người ở cửa chuẩn bị ghế nằm, thường thường nằm ở chỗ này soát di động. Lúc này hắn soát chính là cực hạn cầu sinh phát sóng trực tiếp, nghe xong tổng đạo diễn theo như lời, chó điên bỗng nhiên nhớ tới, nhà hắn giống như đầu tư cái này hạng ngủ, Lại xem phía dưới đầu phiếu. Tự nhiên có không ít người đầu Tô Trầm Ngư sẽ thành công sinh tồn. Ừ. Mẫn chó điên trong mắt chuyển động, lập tức cho hắn cha gọi điện thoại, mục đích chỉ có một hắn muốn tiết mục tổ nhiều an bài nhân thủ đi bắt Tô Trầm Ngư, cần thiết trăm phần trăm bắt lấy Tô Trầm Ngư. Hoang đảo, cầu đá. Tiếng súng sau khi xuất hiện, dạ mị thần sắc càng thêm nghiêm túc, trên người hắn đã hiển lộ ra thân là chiến sĩ ở gặp được nguy hiểm khi huyết khí đã biết đây là cái bản. Cũng biết giả mị cùng tiết mục tổ thông đồng tốt người xem mới phát hiện, nhị mạ cái này ngoại quốc lao diễn khởi diễn tới, kỹ thuật diễn treo lên đánh không ít chuyên nghiệp diễn viên. Đại gia không cần hoảng, thông tin tuy rằng gián đoạn, nhưng chúng ta cả mạ giặt còn ở, người xem nhìn đến chúng ta gặp được đột phát tình huống, sẽ hỗ trợ, đại gia bảo vệ tốt cả mạ giặt cùng thu âm khí, cứu viện thực mau liền sẽ lại đây. Hiện tại, cho nên người cùng ta tiến đối diện rừng tây trên cầu trống trải. Chúng ta ở chỗ này quá trói mắt Dạ mị trầm ổn thanh nhầm tốt lâm chấn an mấy trái tim hoảng bất an trái tim nhỏ. Hành lý trước đặt ở nơi này, bối ở trên người sẽ trói buộc. Đi! Dạ mị ý bảo đại gia đuổi kịp. Chưa xảy ra nguy hiểm tiến đến, an tinh xinh đẹp hoàn cảnh ở các khách quý trong ánh mắt trở nên nguy cơ tứ phía. Chưa từng có gặp được quá loại tình huống này bọn họ. Đương nhiên là Dạ mị làm cho bọn họ làm cái gì, bọn họ liền làm cái đó. Người xem xem bọn họ biểu tình đã hoàn toàn cho rằng là chân thật phát sinh, chẳng sợ biết hết thảy đều là tiết mục tổ an bài. Xem bọn họ bộ dáng, không tự giác đi theo cùng nhau khẩn trương lên. Sau đó, bọn họ nhìn đến rừng ở cuối cùng tô trầm ngư, giống như không ở trạng Vũ trung, nói không bối hành lý, nàng vẫn là đem hành lý trên lưng tiểu thoái bộ mà đuổi kịp. Ta đi. Người xem nghe được Lâm Túc Thiên sắp hỏng mất thanh âm, người lúc này bối cái gì bao? Tô trầm ngư nhược được nói, trong bao có linh chi. Không biết vì cái gì, chính là cảm thấy hảo hảo cười. Tô ca chính là tô ca, chạy trốn cũng không thể đã quên bảo bối linh chi. Không chờ đại gia cười đủ, một đám làn da ngăm đen, chỉ cần bên hông hệ váy cỏ, vừa thấy chính là dã nhân giả dạng dân bản xứ người xuất hiện, bọn họ trên mặt bị nùng mặc về sáng che khuất, cơ hồ thấy không rõ tướng mạo sẵn có, mở ra miệng lộ ra đen nhánh sắc nhọn không giống nhân loại hàm răng. Những người này có tay đấm tước tiêm gậy gỗ, có con cung tiễn. Trong đó hai cái dân bản xứ trong tay phân biệt kéo có máu chảy đầm địa người, trước ngực phía sau lưng đều cắm mũi tên, từ trên quần áo tới xem, là tiết mục tổ nhân viên công tác, tiên suất huyết lượng, nào còn có sống. Các khách quý nhìn đến nơi này khi, đầu góc xôn sao một chút, nháy mắt tạc. Sau đó này đó đàn dân bản xứ kéo cung, một chi mũi tên nhọn hưu mà bắn về phía giả mịt. Bị hắn lưu loát mà lăn trên mặt đất né tránh, giống to, toàn bộ tàng ra. Chạy! Mọi người tuyển cái phương hướng chạy như điên. Tô Trầm Ngư mơ màng hồ đồ, nàng 90% tâm thần đều ở bụng nhỏ đau nhức thượng, nếu nàng ngày thường chỉ số thông minh là trăm phần trăm nói, như vậy nàng hiện tại chỉ số thông minh khẳng định chỉ có 10. Bọn họ như vậy xui xẻo. Gặp được hung ác dân bản xứ. Bản năng cầu sinh làm Tô Trầm Ngư buồn đầu chạy. Đột nhiên phát sinh biến cấu ngược lại làm nàng đem tâm thần từ nhỏ bụng dịch hai. Lúc này, bên cạnh người một mũi tên chắt trên mặt đất, nàng không chút nghĩ ngợi mà nắm lên kia chi mũi tên. Tiếp tục đi phía trước chạy, nàng nhưng không tính toán đánh bừa, nếu là mãn huyết dưới tình huống, còn có thể chơi chơi. Nhưng nàng hiện tại là cái tàn huyết. Trong quá trình nàng nghe được thê lương tiếng thét trói thai, phân không rõ là của ai, trừ bỏ thét trói thai. còn có dân bản xứ kia hưng phấn đến làm người nghe không hiểu hòa kêu to. Trong bụng đau đớn cùng trên lưng hành lý làm Tô Trầm Ngư động tác càng ngày càng chậm, truy nàng dân bản xứ không hề dùng mũi tên, mà là mắt lộ ra hưng phấn, song quyền bang bang cùng đánh, phản phất ngay sau đó là có thể bắt lấy nàng. Còn như vậy đi xuống, sẽ bị đuổi theo. Tô Trầm Ngư ngắm mắt trong tay mũi tên. Người xem khẩn trương mà nhìn màn hình, không bỏ lỡ mảy may, liền nhìn đến. Tô trầm ngư bỗng nhiên mũi chân một điểm tới cái phanh gấp tiếp theo vòng eo hốn éo trở tay đem nhặt về tới kia chi mũi tên chiều gần nhất cái kia dân bản xứ ném đi Hưu mũi tên cắt qua không khí gần nhất dân bản xứ chừng lớn đôi mắt đột nhiên không lưng kia mũi tên hiểm chi lại hiểm mà xoa hắn eo sườn bay đi ra ngoài người xem Tô trầm ngư thập phần tiếc nuối bụng đau đớn ảnh hưởng nàng phát huy nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua nay vừa thấy Trong lòng tức khắc xẹt qua một liên thanh thảo. Mẹ nó phía sau cư nhiên đuổi theo sáu cái dân bản xứ. Nàng như vậy nhu nhược, vừa thấy là có thể dễ dàng thu phục, vì cái gì tới sáu cái truy nàng. Mắt mù sao. Cha xanh 65 bước, canh 1. 064. Sáu cái cao lớn cường tráng dân bản xứ cùng tô trầm ngư khoảng cách kéo đến càng ngày càng gần. Gần đến nàng đều có thể ngửi được bọn họ trên người vô pháp xem nhẹ mùi máu tươi. Bọn họ bắt đầu chỉnh hình quạt tả trung hữu ba đường vây đi lên. Tô Trầm Ngư lần thứ hai dừng lại. Từ từ, chúng ta không có ác ý. Nàng quay người lại, đem hành lý hướng trên mặt đất một ném, một mông ngồi trên đi. Vừa rồi một phen cấp chạy, phi đán không làm trên mặt nàng hồi huyết, ngược lại một mảnh trắng bệnh. Bất quá người ở kinh hách trạng thái chung, mặt dọa bạch là thực bình thường tình huống. Nàng bày ra không trốn, cũng ngồi xuống đầu hàng tư thái. Sáu vị dân bản xứ đi theo dừng lại, ánh mắt lập loè mà nhìn nàng. Trong đó cái kia thiếu chút nữa bị nàng một mũi tên bắn chúng dân bản xứ ra sức kỷ lý hoa kéo tới, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ khẳng định không phải cái gì lời hay. Các vị đại ca ca, ta nói các ngươi có thể nghe hiểu không? Tô Trầm Ngư đem tan đầu tóc hợp lại ở như sau, bàn tay đại trắng bệnh khuôn mặt nhỏ doanh doanh tắm khóc, chỉ cần là nam nhân, đối mặt như vậy mặt. Đều sẽ theo bản năng phát lên ý muốn bảo hộ Nhưng đối diện không phải bình thường nam nhân Mà là dân bản xứ Bất quá, đại khái là nàng Cái dạng này thật sự không cụ bị cái gì lực công kích Sau cái dân bản xứ không có lập tức động thủ Như là ở nghiêm túc nghe nàng nói chuyện Như vậy, chúng ta tâm sự, được không sao Tô Trầm Ngư thật cẩn thận mà nói Chúng ta đều là người văn minh Thân ở cùng phiến không trung, bạo lực không tốt nàng nho nhỏ một đoàn ngồi ở chỗ kia đáng thương hề hề các ngươi xâm nhập trừng phạt trung gian cái kia ước chừng là tiểu đầu đầu dân bản xứ dùng trầm thấp cổ quái ngự khí một chữ một chữ mà ra bên ngoài nhảy tô trầm ngư hơi hơi mở to hai mắt ý của ngươi là chúng ta xâm nhập các ngươi lãnh địa cho nên các ngươi muốn trừng phạt chúng ta tiểu đầu đầu dân bản xứ chậm rãi gật đầu chính là chúng ta không phải cố ý nha nàng vội vàng mà nói chúng ta là lầm xâm nhập tiến vào cũng không biết đây là các ngươi lãnh địa chúng ta có thể lập tức rời đi trừng phạt tiểu đầu đầu nặng nề mà lặp lại cái này từ trừng mắt tô trầm ngư trong mắt có hung quang lộ ra tô trầm ngư bị dọa đến rụt rụt bả vai mặt căng trắng mặt khác năm cái dân bản xứ học tiểu đầu đầu như vậy bắt đầu không ngừng hô lớn trừng phạt một tiếng cao hơn một tiếng không khí tức khắc trở nên nguy hiểm căng chặt trừng trừng phạt là cái gì Nàng hoàng sợ hỏi, phản phất đã bị dọa đến vô pháp tự hỏi. Tiểu đầu đầu hư một tiếng, khinh nhờn, thần linh, lấy máu, sinh tế. Tô trầm ngư. Nàng ở trong đầu hỏi loa, này đó thật là dân bản xứ. Lúc này dừng lại cùng dân bản xứ giao lưu, nàng đại não được đến một lát nghỉ ngơi, tức khắc tử vừa rồi phát sinh hết thẻ trung tìm được không thích hợp địa phương. Bọn họ ở tham gia cực hạn sinh tồn phía trước, tiết mục tổ phóng lời nói. đã đem cả tòa đảo đều dò xét cái biến. Nếu trên núi có dân bản xứ, tiết mục tổ phát hiện không được. Lui một vạn bước, trên đảo lớn như vậy, tiết mục tổ khả năng có địa phương không có tìm được. Như vậy cất giấu một đám dân bản xứ, đảo cũng nói được qua đi. Nhưng tiết mục tổ phía sau dễ như trở bàn tay bị dân bản xứ đánh bại, còn đã chết hai người người. Tiết mục tổ có thể hay không quá vô dụng điểm. Quan trọng nhất là giả mị phản ứng. Hắn cư nhiên làm cho bọn họ chạy hướng rừng cây, hắn lúc ấy làm quyết định xác thật không thành vấn đề, trên cầu bọn họ thân ở khoáng mà, dưới loại tình huống này, chạy hướng rừng cây, có thể tìm được kiểm hộ địa phương. Chính là, hắn làm mọi người từ bỏ hành lý, thậm chí không có nói một câu, làm đại gia đem quân đao mang ở trên người. Đối một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ tôi nói, như vậy hành vi, là tình huống khẩn cấp đã quên nhắc nhở, vẫn là cố ý không nhắc nhở. làm cho bọn họ tay không tất sắt mà tiến vào rừng cây, trở thành một đám dân bản xứ con ngồi. Đương nhiên, lấy nàng đối giá Mỹ hiểu biết, bọn họ cùng hắn chi gian lại không có huyết hải thâm thủ, không đến mức đem bọn họ hướng chết hố mang, như vậy chỉ có một khả năng hắn ở phối hợp. Phối hợp ai? Đương nhiên là tiết mục tổ. Nếu này hết thể đều là giả, hoặc là nói, là tiết mục tổ an bài, hết thể liền nói đến thông. Vừa rồi tình huống tuy rằng nguy cấp, Phía sau mũi tên không ngừng, bọn họ tài bắn cung chính xác đều không tồi, lại không có một chi bắn ở trên người nàng. Tuy rằng nàng chạy động phạm vi đều không phải là thẳng táp, vẫn luôn có tránh né, nhưng tinh tế tưởng tượng, luôn có loại bọn họ ở thu, lo lắng chân chính bắn thương nàng ảo giác. Trở lên chỉ là tô trầm ngư cá nhân suy đoán. Còn có một cái kết luận, hết thể xác thật là thật sự, dân bản xứ muốn bắt sống bọn họ trở về lấy máu sinh tế. cho nên không dám thương đến bọn họ nhân thể nội huyết liền như vậy điểm, vạn nhất thương đến máu chạy không ngừng, không phải lãng phí sao. Nàng đứng ở dân bản xứ kia đầu tưởng. Đến nỗi dạ mị khác thường biểu hiện, hắn cũng không biết nguy hiểm đến từ dân bản xứ, hơn nữa khách quý đều là không có trải qua quá nguy hiểm người thường, làm cho bọn họ mang lên đao, rất có thể phản thương đến chính mình, còn nữa tiến vào rừng cây sau, lấy hắn bản lĩnh, tự tin có thể bảo vệ đại gia. hai loại tình huống, các có khả năng, Loa, ta cũng không biết. Tô trầm ngư, muốn ngươi gì dùng? Ngày thường còn có thể chắc cái thời tiết linh tinh, lúc này cái gì đều sẽ không. Loa nhược nhược không dám hé răng. Tô trầm ngư một bộ bị tiểu đầu đầu lời nói sợ tới mức run bần bật lời nói đều nói không nhanh nhẹn bộ dáng. Phóng, lấy máu, sinh tế. Kia, kia sẽ chết, chết sao? Người xem có điểm hoan bất quá thần tới. Vài phút trước Ngư Ca còn thần dũng vô cùng mà vứt ra một mũi tên thiếu chút nữa bắn trúng một cái dân bản xứ. Lúc này như thế nào đột nhiên thay đổi cái bộ dáng? Này không phải ta trong ấn tượng Ngư Ca, Tô Trầm Ngư là gan như thế nào như vậy tiểu. Ta mẹ nó còn đè ép nàng có thể đào tẩu. Ta cho rằng Tô Trầm Ngư sẽ biểu hiện bất đồng, kết quả lập tức đã bị dọa thành như vậy, vô ngữ khẳng định là Ngư Ca chiến thuật kỳ thật Tô Trầm Ngư phản ứng đã thực hảo nha. Nàng đều không có thét trói thai, lâm túc thiên đều mau dỏa ngất đi rồi. Ta nếu là gặp được loại tình huống này, đã sớm sợ tới mức không biết nên làm sao bây giờ, nào dám cùng dân bản xứ nói chuyện với nhau. Dân bản xứ tiểu đầu đầu không hề trả lời Tô Trầm Ngư, vung tay lên, mặt khác mấy cái vây đi lên, muốn đem Tô Trầm Ngư trực tiếp bắt. Lại chờ một chút. Tô Trầm Ngư giơ tay, làm cái tạm dừng thủ thế. Dân bản xứ nhóm tiểu đầu đầu chừng nàng. Tô Chầm Ngư, này không công bằng. Các ngươi mỗi người đều lợi hại như vậy, vì cái gì muốn cùng nhau tới bắt ta. Này hiển nhiên là cái ngốc vấn đề, dân bản xứ sao có thể biết công bằng, bọn họ không hề phản ứng Tô Trầm Ngư, sôi nổi vươn đại trưởng. Kết quả dây tiếp theo, một cái dân bản xứ bỗng nhiên huy quyền, tấu hướng bên người cái kia dân bản xứ. Bị đánh cái kia dân bản xứ ngốc, đánh người cái kia dân bản xứ rõ ràng cũng ngốc. không rõ vì cái gì chính mình sẽ đánh đồng bạn. Hai mặt nhìn nhau. Người xem càng là không hiểu ra sao, chỉ thấy trong trước mắt, sáu cái dân bản xứ cho nhau đánh lên. Hơn nữa đánh đến rất là xuất sắc, phảng phất bọn họ chi gian có thâm cừu đại hận. Này, đây cũng là kịch bản. Không thích hợp đi. Cảm giác là ở cố ý phóng thủy. Ta cũng cảm thấy là ở phóng thủy, cố ý làm như vậy, cấp tô trầm ngư chạy trốn cơ hội. Ta đi. Này Phóng Thủy phóng đến quá cố tình, sợ chúng ta nhìn không ra tới sao. Chính là, Phóng Thủy nói, sẽ đánh đến như vậy hôm sao Đại khái là vì tình tiết rất thật. Ở ngươi xem xem ra, dân bản xứ là tiết mục tổ an bài chuyên nghiệp diễn viên, bọn họ nhiệm vụ là bắt lấy khách quý, lúc này rõ ràng mau bắt được Tô trầm Ngư, lại bỗng nhiên cho nhau đánh lên tới, không phải Phóng Thủy là cái gì. Nhìn nhìn, diễn đến còn rất dùng sức. cho nhau đánh đến nhiều chân thật, từng quên đến thịt, bọn họ đánh nhau, trong mắt chỉ có thể thừa lẫn nhau, nơi nào còn cố đến hạ tô trầm ngư. Nguyên rủa xong tô trầm ngư nhẹ nhàng thư khẩu khí, nàng ngồi xuống cùng dân bản xứ tâm sự, một là vừa mới xác thật chạy bất động, nhị là, như vậy mới có cơ hội phân ra tâm thần một bên tự hỏi tình huống hiện tại, một bên ứng phó dân bản xứ, một bên ở trong đầu hoàn thành nguyên rủa cũng may chỉ là làm cho bọn họ cho nhau nhìn không thuận mắt đánh lên tới như vậy nguyền rủa phạm vi thành công cho nàng tranh thủ rời đi thời gian nàng lộ ra khiếp sợ mờ mịt vô thố chờ chân thật biểu tình hoàn toàn không rõ bọn họ như thế nào đột nhiên đánh lên tới chạy nhanh cong lên hành kia vậy các ngươi chậm rãi đánh ha ta đi trước trong đó một vị dân bản xứ máu mũi đều đánh ra tới vạn nhất thật là tiết mục tổ dở trò quỷ đâu Tô Trầm Ngư thực mau đem cái này ý niệm bức chi sau đầu, xoay người liền chạy, bước chân mới vừa động, một phen cung đột nhiên bị ném lại đây nguyên lai like là một vị dân bản xứ trên người cung bị đánh bay. Vừa lúc bay đến nàng trước mặt, Tô Trầm Ngư không chút nghĩ ngợi mà nhặt lên cung hướng trên người một vác, buồn đầu đi phía trước chạy. Phạm vi lớn nguyền rủa thời gian sẽ không quá dài, sấn cơ hội này chạy xa một chút. Trong rừng cây khó phân biệt phương hướng, Tô Trầm Ngư chạy trong chốc lát. Dưới chân chấm lên, người xem nghe nàng thở gấp gáp hô hấp, không hẹn mà cùng càng ngày càng đại nhậm đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà mệnh lên, tinh thần càng thêm khẩn trương. Bọn họ là toàn cục thị giác, mắt thấy tô trầm ngư một hồi chạy, cư nhiên cùng bắt lấy Lâm Túc Thiên dân bản xứ gặp gỡ. Chào Lâm Túc Thiên có hai cái dân bản xứ, Lâm Túc Thiên phản kháng trong chốc lát mới bị bắt lấy, lúc này đôi tay bị trói tay sau lưng trụ, thành thành thật thật mà đi theo dân bản xứ đi. Chỉ thấy Tô Trầm Ngư nhìn đến phía trước có dân bản xứ, hơn nữa Lâm Túc Thiên bị bắt lấy sau, nàng như là sợ chính mình bị phát hiện dường như, ở bụi cỏ chung ngồi xổm xuống, xuống, che giấu thân hình, lặng lặng mà nhìn các khách quý sẽ không biết, tại đây khu rừng, cất giấu càng vì thật nhỏ, mắt thường khó phân biệt cả mạ giạt. Chẳng sợ khách quý chính mình cả mạ giặt không thấy, người xem vẫn như cũ có thể nhìn đến màn hình. Tô Trầm Ngư có thể hay không cứu Lâm Túc Thiên? Sao có thể sẽ cứu, trốn đều không kịp. Nàng dọa thành như vậy, sẽ cứu lâm túc thiên mới là lạ. Lại nói, nàng như thế nào cứu. Lâm túc thiên hảo thảm. Hắn là cái thứ nhất bị bắt lấy đi. Ha ha ha ha ai làm hắn xui xẻo, gà trống đi theo hắn cùng nhau chạy, bại lộ hắn hành tung. Hiện tại gà trống chính mình chạy, hắn bị bắt. Giảng thật, kia gà thật sự hảo thông minh, hố người một phen hảo thủ. Các ngươi muốn mang ta đi nào. Ta nói cho các ngươi, chúng ta ở chỗ này phát sinh hết thảy, đều có người nhìn, thực mau sẽ có cảnh sát lại đây. Lâm Túc Thiên vốn dị dấu ở một cái hốc cây hảo hảo, chỉ cần kiên trì đến cứu viện đã đến là được, kết quả kia chỉ đáng chết gà một đường ngao ngao kêu, cư nhiên chạy đến hắn trước mặt tới. Cứ như vậy hắn bị dân bản xứ bắt. Trong đó một cái hắn ấn tượng khắc sâu, lúc trước có cái cắm đầy mũi tên đã chết nhân viên công tác bị cái này dân bản xứ xách ở trong tay. có thể thấy được cái kia nhân viên công tác chính là hắn giết. Hiện tại, cái này dân bản xứ tới tìm hắn. Lâm Túc Thiên ngửi được đối chủ trên người truyền đến nồng đậm mùi máu tươi, nhìn hắn ánh mắt lộ ra hung tàn. Hắn sẽ chết ở chỗ này. Bị cái này dân bản xứ dùng mũi tên bắn chết. Mà hắn ở vừa rồi chạy trốn trong quá trình, cả mạ giặt đã rớt, sẽ không có người biết nơi này đã xảy ra cái gì. Liên ở Lâm Túc Thiên sợ hãi tới đỉnh điểm khi. hắn nhìn đến cái kia dân bản xứ buông mũi tên sau đó hắn liền trói lại hắn nghe không hiểu bọn họ lời nói nhưng từ bọn họ làm ra động tác là làm hắn đi theo bọn họ đi bọn họ muốn dẫn hắn đi hang ổ đến ra cái này kết luận lầm túc thiên trong lòng hơi tùng ít nhất hiện tại hắn không có sinh mệnh nguy hiểm mà ở đi hang ổ trên đường hắn có thể tìm cơ hội chạy trốn nếu không thật đi hang ổ kêu mới là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay Này đó dân bản xứ cùng dã nhân không có khác nhau, bọn họ cái gì đều làm được ra tới hắn trong đầu xuất hiện khủng bố thực người hình ảnh, cái kia bị ăn, là xui xẻo chính mình. Chỉ là ngẫm lại, hắn liền mau điên rồi. Cho nên, lâm túc thiên một bên cùng bọn họ nói lời nói, tưởng phân tán bọn họ lực chú ý, một bên chú ý chung quanh, tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Hắn tâm thần banh đến cực điểm điểm, căn bản không biết chính mình đang nói cái gì, tâm mắt thoáng nhìn. Hắn đột nhiên nhìn đến một đôi cực hắc cực lượng đôi mắt, ở bùi cỏ khe hở bên trong. Trời biết hắn là thấy thế nào đến. Là nàng, tô trầm ngư. Lâm Túc Thiên trong lòng kinh hoàng, thiếu chút nữa nhảy lên. Chính mình được cứu rồi. Chính là, kia mạt hỉ cực mà khóc kinh hỉ vừa mới dâng lên, Lâm Túc Thiên bỗng nhiên nhớ tới, dân bản xứ có vũ khí, bán tên cực chuẩn, bọn họ dáng người thô tráng, lực lượng thật lớn, hắn vừa rồi tưởng cùng bọn họ chu toàn. Kết quả cơ hồ không như thế nào phản kháng đã bị bắt lấy, Tô Trầm Ngư sao có thể từ trong tay bọn họ cứu đi chính mình. Nàng nếu tới cứu hắn, nói không chừng còn sẽ đáp thượng nàng chính mình. Không biết vì cái gì, hắn rõ ràng không thích Tô Trầm Ngư, lại cảm thấy Tô Trầm Ngư nhất định sẽ cứu hắn. Người xem kích động lên, bọn họ thông qua lâm túc thiên vừa rồi động tác. Biết hắn phát hiện Tô Trầm Ngư ngồi sồn bùi cỏ mặt sau loại này phảng phất xem điện ảnh giống nhau cảm giác làm cho bọn họ tâm nhắc tới tới. Kế tiếp Lâm Túc Thiên sẽ như thế nào làm? Tô Trầm Ngư lại sẽ như thế nào làm? Vài giây sau, Lâm Túc Thiên đem mặt chuyển hướng Tô Trầm Ngư nơi phương hướng, không biết nàng nhìn không thấy được đến, hắn đối nàng làm cái khẩu hình. Hắn đang nói cái gì? Cái kia khẩu hình. Nói chính là chạy mau đi. Tuyệt đối là chạy mau. hắn làm tô ca chạy mau đột nhiên đối lâm túc thiên lộ chuyển phấn phía trước không thế nào thích hắn tới lâm túc thiên lần này có điểm xoáy a tô trầm ngư không núc ních nàng đánh giá lâm túc thiên người sau thoạt nhìn thập phần chật vật quần áo hỗn độn trên mặt dính rất nhiều bùn đất nhưng là một chỗ thương đều không có hơn nữa chói chặt hắn đôi tay đằng thẳng tuy rằng quấn lấy khẩn lại là bao trùm ở trên quần áo chói thoạt nhìn như là bảo hộ lâm túc thiên tay không bị dây thừng mà phá dường như chân chính trói người sẽ đem tay háo vén lên dây thừng trực tiếp cùng trên cổ tay làn da chạm nhau bị trói người một khi dãy giụa dây, dây thừng sẽ ma phá làn da mang đến đau nhức tô trầm ngư đôi lông mày nhẹ nhàng trọn lên lâm túc thiên thấy tô trầm ngư không có phản ứng có chút yên tâm lại có chút mất mát làm tô trầm ngư chạy mau là lo lắng tô trầm ngư vạn nhất lao tới cứu hắn Sẽ bị dân bản xứ cùng nhau bắt. Bọn họ xui xẻo gặp được dân bản xứ, có thể trốn một cái là một cái. Mất mát chính là, không ai tới cứu hắn, nếu hắn không chạy trốn, tới rồi dân bản xứ hao hổ, hắn chết chắc rồi. Nơi đó, tô trầm ngư ở nơi đó. Lúc này, an tĩnh rừng rậm chung bỗng nhiên vang lên một đạo run rẩy giọng nữ. Tô trầm ngư quay đầu lại, nơi xa mấy cái dân bản xứ tới gần. Sở hân nhiên bị một cái dân bản xứ đẩy nghiêng ngả lảo đảo mà đi phía trước. Sở hân nhiên kích động mà đối bên cạnh dân bản xứ nói, ta nói nhìn đến nàng hướng nơi này chạy, không có lửa các ngươi. Lâm Túc Thiên. Họ sở khi nào trở về. Từ từ, nàng lời này có ý tứ gì. Nàng nhìn đến tô trầm ngư hướng bên này chạy, cho nên cấp dân bản xứ chỉ phương hướng, làm cho dân bản xứ liền tô trầm ngư cùng nhau bắt. Trà xanh 66 bước, nhị hợp nhất. 065. Một giờ trước, ở Tô Trầm Ngư đoàn người vượt núi băng đèo khi, Sở Hân Nhiên cùng cố vị hy xuất viện, trên bờ nhân viên công tác dùng phi cơ trực thăng đem hai người đưa đến đến trên đảo nhân viên công tác kia, lại từ bọn họ lánh hai người bọn họ cùng đại bộ đội hội hợp. Sau đó, bọn họ gặp dân bản xứ tập kích. Sở Hân Nhiên trơ mắt nhìn nhân viên công tác tứ tán, trong đó hai cái nhân viên công tác bị dân bản xứ trực tiếp bắn chết, nàng cùng cố vị hy thấy. So tô trầm ngư mấy người sợ trải qua càng thêm chân thận, vị tiêu biên đạo tê thanh đều làm đại gia trốn, tìm một chỗ trốn đi, này đó dân bản xứ tính hung tàn, bị bọn họ tìm được sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần trốn đi, chờ đến cứu viện tới, bọn họ liền không có việc gì. Nhân viên công tác ra sức diễn kịch, những người này bên trong có biết nội tình, cũng có không biết, chính là vì có thể đạt tới hỗn loạn, cũng lấy giả đánh cháo nông nỗi, ở như vậy hoàn cảnh hạ. Sở hân nhiên cùng cố vị hy tưởng không tin đều khó. Mới đầu bọn họ là cùng nhau chạy, cứ việc cố vị hy nửa điểm đều không nghĩ nhìn đến nữ nhân này, cố tình tiết mục tổ muốn cùng nhau đưa bọn họ trở về. Sở hân nhiên gắt gao lôi kéo hắn không bỏ. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp ném ra sở hân nhiên một mình trốn, cuối cùng hai người trốn tiến rừng cây. Nhưng bởi vì dân bản xứ truy vô cùng, nam nhân cùng nữ nhân chi gian thể lực kém kéo ra. Cuối cùng hai người tách ra, Sở Hân Nhiên kinh hoàng thất thố mà tìm kiếm, có thể cho chính mình tránh né đuổi giết địa phương. Sau đó, nàng thấy được Tô Trầm Ngư. Sau cái dân bản xứ ở truy Tô Trầm Ngư. Kia một khắc, nàng trong lòng vui sướng vô cùng, giống như vẫn luôn ẩn ẩn làm đau cảm, ngón tay lúc này cũng không đau, nhậm ngươi Tô Trầm Ngư lại lợi hại, cũng chỉ dám đối với nàng chơi uy phong, đối mặt này đó dân bản xứ, không giống nhau sẽ chạy trốn. Giết nàng. Nàng bức thiết mà hy vọng những cái đó dân bản xứ tiện pháp lại chuẩn một chút, như vậy liền có thể giết nàng. Chỉ cần tô trầm ngư không còn nữa, nàng đối chính mình sinh ra bóng ma liền sẽ biến mất, trên đời này sẽ không lại có người biết ngày đó đoạn nhai phát sinh sự. Nàng vốn định nhìn nhìn lại, kết quả truy nàng dân bản xứ phát hiện nàng, nàng đành phải liều mạng chạy, trong quá trình quay đầu lại nhìn mắt, phát hiện tô trầm ngư cũng chạy thoát. chia sáu cái dân bản xứ cư nhiên cho nhau đánh nhau rồi. Lúc sau nàng đã bị dân bản xứ bắt được. Dần dần có mặt khác dân bản xứ tụ lại đây. Nàng nghe không hiểu bọn họ nói chính là cái gì, nhưng ẩn ẩn nghe được nữ nhân hai chữ, nàng suy đoán chính là này đó dân bản xứ hẳn là đã biết truy tô trầm ngư kia sáu đồng bạn cho nhau đánh lên tới, ở nghi hoặc vì cái gì bọn họ khẳng định muốn bắt đến tô trầm ngư. Lúc này. Trên người nàng cá mạ giặt cùng thu âm khí, đã bị dân bản xứ kéo xuống, giống như là bọn họ biết đây là thứ gì giống nhau. Cho nên, mặc kệ nàng làm cái gì, nói gì đó, đều sẽ không bị người khác biết. Vì thế, nàng lấy hết can đảm nói, các ngươi muốn tìm tô trầm ngư sao. Chính là hại các ngươi đồng bạn cho nhau đánh lên tới nữ nhân kia. Sở hữu dân bản xứ đều nhìn nàng. Bọn họ nghe hiểu được nàng nói chuyện. Có lẽ hôm qua mới bị tô trầm ngư dọa quá, lá gan bị mải rúa chút, nàng làm lơ này đàn dân bản xứ đáng sợ ánh mắt, tận lực hòa hoãn mà nói, ta nhìn đến nàng chạy trốn nơi đâu, ta có thể mang các ngươi qua đi, nhưng là các ngươi cần thiết đáp ứng ta, các ngươi bắt được nàng lúc sau, muốn thả ta. Lúc này, nàng căn bản không nghĩ tới, dân bản xứ vì cái gì phải đáp ứng nàng điều kiện này, bọn họ nếu là nơi này cư dân, tự nhiên đối nơi này cực kỳ quen thuộc. Muốn tìm được tô trầm ngư bọn họ, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng dân bản xứ đáp ứng rồi nàng. Trong đó một cái càng là chậm gì gì bài trừ thanh âm, gặt chúng ta, ngươi chết. Sau đó đem một cây tức tiêm gậy gỗ trực tiếp bẻ thành hai đoạn, kia mũi nhọn còn nhiễm đỏ tươi huyết Ta tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Sở hân nhiên toàn thân run như run rẩy không ngừng bảo đảm. Không nghĩ tới, trên cây, nhanh cây. Lá cây, thân cây, mặt đất. Mỗi cách một khoảng cách đều sẽ có cực tế ca mạ ra, đem sở hữu hết thể toàn bộ ghi vào, trải qua hậu trường thao tác, một đoạn này xuất sắc biểu hiện, bị mấy ngàn vạn tại tuyến người xem nhìn đến trong mắt. Khán giả đều đốc. Có người cho rằng sở hân nhiên làm ra như vậy phản ứng, là cầm kịch bản, nàng cố ý, nếu không không có khả năng làm ra như vậy hành động. Chính là lời này, cũng liền phen sở kia lừa mình dối người thôi. Từ tổng đạo diễn tuyên bố chân nhân bản đại trốn sát, các khách quý hoàn toàn không biết tình bắt đầu. Các khách quý hành động cùng với bọn họ biểu hiện, bọn họ toàn bộ đều xem ở trong mắt, không có kịch bản, bọn họ xác thật không biết tình. Nói cách khác, trận này trở nên kích thích chân nhân đại trốn sát. Ở kế tiếp sẽ trình diễn một hồi khảo nghiệm nhân tính hình ảnh đương chính mình cùng đồng bạn sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, mỗi người sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. vạn đường tẩy, này đã không phải xuẩn. mà là ác độc. Rốt cuộc cái gì thâm cửu đại hận, cư nhiên làm sở hân nhiên nói ra nói như vậy. Ha ha, hảo một cái quốc dân khuê nữ. Sở hân nhiên diện những cái đó nhân vật, tựa hồ đều là ngoan ngoan đáng yêu thiên chân, tấm tắc, đây là các ngươi trong mắt ngoan ngoan đáng yêu sở hân nhiên, chủ động bại lộ đồng bạn vị trí, đổi lấy chính mình sống sót. Ta cho rằng, chỉ có ti vi thượng mới có thể thấy như vậy một màn, không nghĩ tới. chơi ạ! Sở hân nhiên loại người này điển hình giáp mặt đối với ngươi cười, sau lưng đối với ngươi thọc dao nhỏ tiểu nhân A. Ta, ta mẹ nó hiện tại có lý do tin tưởng, ngày hôm qua sở hân nhiên cùng Tô Ca cùng nhau rớt xuống huyền nhai không phải đột phát sự kiện, lúc trước ta liền ở đoàn có thể hay không là sở hân nhiên muốn đem Tô Ca đẩy xuống. Bằng không nàng cả mạ giặt như thế nào sẽ rớt ở trên vách núi. Quá ác độc. Trận này phát sóng trực tiếp thật là một mặt kính chiếu yêu. Đem nhân tính khuyết điểm bại lộ cho hết hoàng trình chỉnh, chỉnh Nhưng chỉ cần là người bình thường, đều không nên là sở hân nhiên như vậy lựa chọn. Đương sở hân nhiên mang theo dân bản xứ thật sự tìm được ngồi sổn bùi cỏ chung tìm kiếm cơ hội cứu Lâm Túc Thiên Tô Trầm Ngư khi làn đạn cơ hồ toàn bộ là mắng sở hân nhiên. dư lại ở khen Tô Trầm Ngư cùng Lâm Túc Thiên. Sở hân nhiên rửa bại lộ Tô Trầm Ngư đổi lấy chính mình từ dân bản xứ trong tay cơ hội đào tẩu. Mà Tô Trầm Ngư phát hiện Lâm Túc Thiên, phản ứng đầu tiên không phải tránh đi, mà là tính toán cứu hắn Tô Trầm Ngư phía trước hoàn toàn có cơ hội tránh đi. Lâm Túc Thiên phát hiện Tô Trầm Ngư muốn cứu chính mình, không nghĩ làm Tô Trầm Ngư cùng hắn giống nhau lâm vào nguy hiểm bên trong, làm khẩu hình làm Tô Trầm Ngư chạy mau mặc kệ hắn. Cùng sở hân nhiên một đối lập, quả thực trên trời dưới đất khác biệt. Ở phát hiện Tô Trầm Ngư thời điểm, Tô Trầm Ngư vốn dĩ không nghĩ phát ra tiếng. Nàng lo lắng Tô Trầm Ngư trên người có ca mạ dạng chính là dân bản xứ không biết vì cái gì, bọn họ lực chú ý giống như bị Lâm Túc Thiên hấp dẫn, không có nhìn đến Tô Trầm Ngư, trong đó một cái càng là trở nên phá lệ táo bạo, tựa hồ cho rằng nàng ở lừa bọn họ, bọn họ muốn tìm chính là Tô Trầm Ngư, không phải Lâm Túc Thiên. Nàng nhìn đến cái kia dân bản xứ đem côn tiêm nhắm ngay chính mình, nàng đành phải chỉ ra Tô Trầm Ngư ẩn thân nơi, biện giải chính mình không có nói dối. Dân bản xứ nhóm theo nàng phương hướng xem qua đi. Tô Trầm Ngư sảng khoái mà đứng lên. Lâm lão Sư. Nàng còn chiều Lâm Túc Thiên huy hạ mong đuốt. Lâm Túc Thiên không lý nàng, ngực kịch liệt phập phồng, trừng mắt dương hân nhiên, ngươi mẹ nó có bệnh. Cố ý dẫn bọn họ lại đây chào Tô Trầm Ngư. Lúc này, so với đôi chính mình an nguy sợ hãi, Lâm Túc Thiên trong lòng càng có rất nhiều lửa giận. Cái này họ sở, quả thực, quả thực không phải cái đồ vật ta không cố ý sở hân nhiên dùng sức lắc đầu khóc lóc nói bọn họ bọn họ muốn giết ta ta không có biện pháp bọn họ muốn tìm trầm ngư ta không muốn chết người xem nôn cấp lâm túc thiên đánh xong tiếp đón tô trầm ngư lại đi xem sở hân nhiên theo sau cong lên hai mắt hân nhiên ngươi như vậy làm ta hảo thương tâm a sở hân nhiên nào dám cùng nàng đối diện có rúm lại sau này lui nhất thời còn muốn làm dân bản xứ ngăn trở chính mình hai sóng dân bản xứ thêm lên vẫn là sáu cá nhân này sáu cái dân bản xứ dùng mũi tên chỉ có hai cái dư lại bốn cái trong đó ba cái lấy chính là tước tiêm gậy gỗ dư lại cái kia lấy chính là một phen loan đao lâm túc thiên dùng ánh mắt phỉ nổ sở hơn nhiên dứt khoát trực tiếp giống tô trầm ngư ngươi chạy nhanh chạy ngươi câu nói kế tiếp nhìn đến mấy mũi tên tiềm côn tiêm động tác nhất trí nhắm ngay tô trầm ngư khi tiêu âm dưới tình huống như thế Tô Trầm Ngư như thế nào chạy trốn rớt. Xoay người một chạy, liền sẽ bị mũi tên bắn thành con nhím. Hào đi. Tô Trầm Ngư buông hành lý, lại đem trên người vác kia chỉ cung bông, ngoan ngoan nâng lên đôi tay, hướng dân bản xứ nhóm nói, các ngươi có thể hay không chói nhẹ điểm. Một cái dân bản xứ đi tới, cũng không biết hắn từ nào lấy ra đằng thẳng, liền phải đem Tô Trầm Ngư đôi tay chói lại. Mang sở hân nhiên thanh âm càng thêm kịch liệt, cái này hảo. Tô Trầm Ngư bởi vì nàng ám chiêu bị trảo, không ít người đầu Tô Trầm Ngư sẽ thành công chạy thoát. Nhưng mà giây tiếp theo. Liên ở dân bản xứ sắp đụng tới Tô Trầm Ngư đôi tay khi, Tô Trầm Ngư đột nhiên động, Cơ hồ là nháy mắt công phu, Tô Trầm Ngư cư nhiên đoạt quá dân bản xứ trong tay đằng thẳng, một chân thật mạnh đá vào dân bản xứ bụng, sớn hắn lui về phía sau cả người mượn hắn thân thể vì điểm tựa nhảy đến giữa không trung, hai chân tia chớp xoắn lấy dân bản xứ cổ Dân bản xứ trong cổ họng một ngạnh, tứ chi mềm nút, lại bị Tô Trầm Ngư vòng eo vốn néo mang đến lực, hai người nháy mắt ngã trên mặt đất. Tô Trầm Ngư liền nửa giây cũng chưa muốn xoay người lên, chiết khởi dân bản xứ một chân cùng hắn một bàn tay, nhanh chóng dùng đẳng thẳng quấn quanh ở bên nhau. Cái này trong quá trình, đối diện dư lại kia năm cái dân bản xứ như là choáng váng dường như, một cái cũng chưa động. Bọn họ bất động, cho Tô Trầm Ngư thời gian đánh xong kết. Lúc này dưới thân cái kia dân bản xứ cơ hồ không có biện pháp động. Bốn phía chết giống nhau yên tĩnh. Tô Trầm Ngư thở hổn hển khẩu khí, nàng hiện tại có thể xác định, này đó dân bản xứ là tiết mục tổ làm tới, nếu bọn họ là thật sự giết người không chớp mắt dã nhân, vừa rồi nàng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ, đối diện dân bản xứ càng sẽ không đưa thời gian cho nàng, làm nàng đem người của chắc. Bất quá, nếu thật là giết người không chớp mắt dã nhân, Nàng vừa rồi cũng sẽ không như vậy ôn nu. Chói người, có thể so giết người khó nhiều. Một cổ đau nhức đột nhiên từ nhỏ bụng truyền đến, tô trầm ngư chân mềm lún, dứt khoát trực tiếp ngồi ở cái kia dân bản xứ trên lưng, đem nàng đương ghế dựa. Kia dân bản xứ quỳ dạp trên mặt đất một bàn tay cùng một chân chói chặt, trong mắt lập lòe cảm xúc, ngạnh muốn so sánh nói, đại khái lập lòe chính là mỗi vòng liền rất vựng thực mơ mịt, hắn như thế nào liền quỳ dạp trên mặt đất bị chói đâu. Làn đạn mắng sở hân nhiên thanh nhâm yên lặng một lát, ngay sau đó toàn bộ thay đổi cái phong cách. Ngoà tào tào tào. Ta mẹ nó không phải là hoa mắt đi. Ta tô ca đem một cái tráng hắn làm. Đổ. Ta nổ tung. Ta cảm giác chính mình nhìn bộ động tác tảng lớn. Ta sợ không phải nhìn đến một cái giả tô trầm ngư. Nàng xuất đạo trước kia rốt cuộc làm gì đó. Trước hết hoàn hồn hiển nhiên là lâm túc Thiên, nguyên lai dùng bảng quan tầm mắt xem tô trầm ngư đánh người. Là cái dạng này Hắn nhớ tới lúc trước bị Tô Trầm Ngư quăng ngã kia vài cái Căn bản không phản ứng lại đây đã bị Tô Trầm Ngư quăng ngã đi ra ngoài Hắn biết Tô Trầm Ngư hẳn là thật sự có tài Nhưng thật sự không nghĩ tới Nàng cư nhiên có thể đem một cái dân bản xứ chính diện xử lý Kia dân bản xứ cùng hắn phía trước giống nhau Căn bản không phản ứng lại đây Tô Trầm Ngư giày dính đầy bùn đất ống quần thượng đồng dạng có rất nhiều bùn ấn Vừa rồi kia phiên động tác vãn tốt tóc dài lại tàn ra thác nước dường như khoác ở sau người xem nhẹ nàng dưới thân ngồi một người nói hình ảnh thế nhưng nói không nên lời duy mỹ nữ hài nhu thuận sợi tóc theo gió nhẹ dương sợi tóc đen nhánh nghiên mực làn da sứ bạch tinh tế giờ phút này lại là không khỏe mạnh trắng bệnh liền có vẻ môi sắc cũng thực đạo sau đó nàng giơ tay xoa xoa mặt trắng bệnh sắc mặt tức khắc có huyết sắc liền nhạt nhẽo môi cũng trở nên hồng nhuận lên Lâm Túc Thiên nhìn nhìn, trong đầu đột nhiên lỗi thời mà toát ra một câu, giống yêu tinh. Đối. Lúc này Tô Trầm Ngư, giống yêu tinh, giống sân mị. Nhưng đồng thời hắn phản ứng lại đây, Tô Trầm Ngư giống như, thân thể không thoải mái. Do dự hạ, Lâm Túc Thiên không hề răng, hắn không biết Tô Trầm Ngư kế tiếp muốn làm cái gì, lo lắng vạn nhất chính mình quấy dày đến nàng kế hoạch. Tô Trầm Ngư lao đem trên trán mồ hôi lạnh, bá tử dày rút ra con đao. mối đao sử tại dân bản xứ sau cổ hơi dùng một chút lực là có thể chọc đi xuống dân bản xứ tức khắc không dám động dân bản xứ các đại ca chúng ta làm giao dịch được không nàng khinh khinh nhu nhu mà mở miệng làm lơ bọn họ giơ lên mũi tên ta dùng vị này đại ca trao đổi các ngươi trong tay vị kia nàng ánh mắt ở lâm túc thiên trên người đảo qua lâm túc thiên tim đập đột nhiên ra tốc nàng đối dân bản xứ động thủ là vì cứu hắn Dân bản xứ nhóm hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nếu là không đáp ứng nói. Dù sao chúng ta đều phải bị các ngươi trảo trở về phóng làm huyết sinh tế, sống cũng sống không được, chi bằng kéo một vị dân bản xứ đại ca bồi chúng ta cùng nhau. Như vậy tới rồi ngầm, chúng ta đi hoàng tuyển lộ thời điểm, có thể cho vị này dân bản sứ đại ca cho chúng ta dò đường. Nàng vẻ mặt ưu sầu mà nói, biểu tình lại chân thành bất quá Dân bản sứ nhóm. dân bản xứ nhóm bắt đầu quang quắc kêu to lâm túc thiên tâm nhắc lên toàn thân lông tơ dựng ngược sợ này đàn dân bản xứ không nói hai lời liền bắn chết tô trầm ngư cái kia lấy loan đao dân bản xứ tiến lên một bước khô cằn mà đồng ý các đại ca ta thực thích các ngươi sảng khoái nàng tươi cười ngọt ngào mà nói lâm lão sư lại đầy nhà loan đao dân bản xứ chỉ hướng tô trầm ngư ngồi cái kia ý tứ là cùng nhau trao đổi Dân bản sứ đại ca đừng keo kiệt như vậy, các ngươi nhiều người như vậy, chúng ta chỉ có hai cái, các ngươi còn có vũ khí, ta lúc này buông ra vị này đại ca, các ngươi lập tức giết chúng ta làm sao bây giờ. Trước phóng lâm lão sư lại đây, ràng co vài giây sau, chế trụ lâm túc thiên bả vai cái kia dân bản sứ buông ra hắn, lâm túc thiên chạy như điên lại đây, đứng ở tô trầm ngư phía sau. Cảm tạ dân bản sứ các đại ca Nga. Tô trầm ngư ôn nhu nói lời cảm tạ. nàng chậm rãi đứng dậy quân đao một hoa cắt đứt trói chặt dân bản xứ tay chân đằng thẳng ý bảo hắn đứng lên dân bản xứ làm theo hắn vươn đại trưởng xoa chính mình cổ chỉ cảm thấy cả người đều đau đặc biệt cổ bị tô trầm ngư hai chân rảo kia một chút làm hắn cảm giác chính mình xương cốt như là sai rồi vị tô trầm ngư đứng ở hắn phía sau mũi lao để ở hắn trên eo dân bản xứ động tác tức khắc cứng đờ không dám lung tung lại nói lâm túc thiên phát hiện tô trầm ngư lúc này nhìn chính mình liếc mắt một cái đều ta qua đi lâm túc thiên thử mà tới gần nàng vừa mới tới gần liền nhìn đến tô trầm ngư thủ đoạn vừa chuyển mùi lao hướng chính mình mà đến sau đó thủ đoạn buông lỏng hắn lúc này mới minh bạch tô trầm ngư chém đứt trói chặt hắn đôi tay đằng thẳng nàng như vậy tùy ý mà chém lại đây sẽ không sợ chém tới hắn tay sao lâm lão sư giúp ta đem hành lý trên lưng Lâm Túc Thiên một bên xoa trói lâu rồi máu không lưu thông thủ đoạn, một bên nhận mệnh mà nhặt lên trên mặt đất hành lý bối nơi này có Linh Chi, hắn cảm giác, Linh Chi chính là Tô Trầm Ngư mệnh. Sở hân nhiên như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ hướng cái này phương hướng phát triển, nàng cho rằng cốt truyện là dân bản xứ nhanh chóng bắt lấy Tô Trầm Ngư, sau đó bị phẫn nộ bọn họ một đốn giáo hấn. Nhưng không nghĩ tới, Tô Trầm Ngư cư nhiên phóng đảo một cái dân bản xứ nói điều kiện, chẳng những đem Lâm Túc Thiên cứu đi, Thoạt nhìn lập tức liền phải đào thoát. này đó dân bản xứ là ngu xuẩn sao? nàng một bên ở trong lòng phẫn nộ, một bên lại ngăn không được khủng hoảng. Tô Trầm Ngư đem Lâm Túc Thiên cứu đi, chạy thoát, kia nàng làm sao bây giờ? Trầm Ngư cứu ta. Tô Trầm Ngư đối ngoại như vậy trang, trang thiện lương trang rộng lượng trang chi kỷ. Hiện tại có Lâm Túc Thiên ở, nàng khẳng định sẽ tiếp tục trang cứu nàng. Sở Hân nhiên rẽ rủa đi phía trước. Lại bị dân bản xứ đại trưởng kéo trở về. Lúc trước là ta không đúng, chính là ta cũng không có biện pháp. Ngươi nếu là trách ta, đã cứu ta lúc sau, ta hướng ngươi bồi tội. Ngươi muốn 500 vạn ta còn không có cho ngươi, ta nếu là, nếu như bị bọn họ bắt đi, ngươi liền lấy không được. Ngươi xem. Cái gì 500 vạn? Tuy rằng trọng điểm bị 500 vạn hấp dẫn. nhưng như cũ có đại lượng người xem sở pèm làm tô trầm ngư đừng cứu dương hân nhiên như vậy bạch nhã lang cứu cái gì cứu ai tô trầm ngư lắc đầu nhìn khóc đến nhu nhược đáng thương sở hân nhiên hân nhiên ngươi bộ dáng này ta thật sự không biết ngươi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối ngươi ngày hôm qua nấu rất linh chi ta không chỉ có không có trách ngươi còn an ủi ngươi bởi vì ta cảm thấy chúng ta xem như bằng hữu chính là Ngươi ngày hôm qua đem ta đẩy hạ huyền nhai thời điểm, có hay không nghĩ tới, bởi vì điểm này việc nhỏ liền muốn giết giết ta, có phải hay không có điểm quá mức. Lâm Túc Thiên, dân bản sứ nhóm, mấy ngàn vạn người xem, vốn dĩ chuyện này ta đều thế ngươi viên hảo, ngươi nói kia 500 vạn, là ngươi muốn bồi cho ta khiếm lễ, ngươi một hai phải cho ta, ta chỉ có thể muốn nha. Chính là ngươi hiện tại nói như vậy, hình như là ta bức ngươi lấy ra 500 vạn dường như. Tô Trầm Ngư lắc đầu, không vui mà nói, ta thực không cao hứng. Nàng căn bản không cho Sở Hân Nhiên mở miệng cơ hội, còn có Nga, chúng ta hiện tại bị này đó dân bản xứ đuổi giết, ngươi lại mang theo nguy hiểm bọn họ tới tìm ta, ngươi hành vi, so dân bản xứ càng làm cho nhân sinh khí. Cho nên nàng nghiêng nghiêng đầu, ta dựa vào cái gì muốn cứu ngươi? Sở Hân Nhiên, ta không có. Ta, không có gì. Ngày hôm qua không có đem ta đẩy hạ huyền ngai. Vẫn là vừa rồi không có đem dân bản xứ mang lại đây tìm ta, muốn cho bọn họ cũng bắt ta. Dừng một chút, nàng bổ sung một câu, hoặc là, ngươi kỳ thật càng muốn mượn bọn họ tay, giết chết ta đúng hay không? Sở hân nhiên sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng phảng phất bất chấp tất cả, ngũ quan đều vằn mèo, đối. Ta chính là hận không thể ngươi chết, chính là muốn bọn họ giết ngươi. Nàng cư nhiên toàn bộ thừa nhận. Khán giả không thể tin tưởng. Nhìn màn hình sở hân nhiên đây là trong lòng biến thái đi. Sở hân nhiên rông xong lúc sau, một trận hoàng hốt, nàng như thế nào đem trong lòng suy nghĩ toàn bộ không chịu không chế mà giống ra tới. Không sợ, tô trầm ngư cùng lâm túc thiên trên người đều không có ca mạ dạn khẳng định rớt. Cho nên, chỉ có nơi này người biết nàng nói gì đó, sẽ không có người khác biết. Ta đây càng không thể cứu một cái muốn giết ta người, ta tuy rằng tính tình hảo, nhưng không đại biểu không có tính tình A. Người xem nhìn đến, Tô Trầm Ngư trên mặt như cũng là nụ cười ngọt ngào, chút nào không bị ảnh hưởng. Tiện đa nàng chuyện vừa chuyển, lâm lão sư, đem cung cùng kia cái nhánh cây nhặt lên tới. Lâm Túc Thiên lúc này mới phát hiện, ở Tô Trầm Ngư lúc trước bụi cỏ trùng, có một quả tức tiêm nhánh cây. Này cái tức tiêm nhánh cây, là Tô Trầm Ngư tính toán cứu hắn hữu lực chứng cứ. Lâm Túc Thiên nhất thời cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, hắn yên lặng lấy hảo. chạy. Lâm Túc Thiên không chút nghĩ ngợi, xoay người liền chạy, phía sau quả nhiên có mũi tên bắn lại đây, nhưng không có một chi bắn chúng hắn. Hắn nghe được Tô Trầm Ngư huy hiếp dân bản xứ thanh âm, các đại ca đừng loạn xa sao, tiểu tâm trong tay ta vị này dân bản xứ đại ca Nga. Lại sau đó hắn nghe không được, vội vàng gian hắn quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, Tô Trầm Ngư đuổi theo. Dân bản xứ không có đuổi kịp. Bọn họ như thế nào không đuổi theo? Lâm Túc Thiên nhịn không được hỏi. Tô Trầm Ngư vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc, ta cũng không biết, cái kia lấy loan đao dân bản xứ đại ca giống như đột nhiên động kinh phát tác. Lâm Túc Thiên, cung cùng nhánh cây cho ta. Lâm Túc Thiên vội vàng cho nàng, nhịn không được tò mò, ngươi muốn làm gì. Hân nhiên muốn giết ta, nàng như thế nào có thể như vậy, ta hiện tại thực tức giận. Tô Trầm Ngư yêu thương chung kẹp sinh khí, thoạt nhìn ngay cả sinh khí đều là ônu Lâm túc thiên phía sau lưng lông tơ lập tức e lờ lên. Cho nên, Tô Trầm Ngư mi mắt cong cong, hơi hơi mỉm cười. Tiện đá mũi chân một điểm, xoay người nháy mắt kéo cung đáp mũi tên, căn bản không gặp nàng nhắm chuẩn, kia căn tức tiêm thụ chi vèo một tiếng, phá vỡ không khí, đi vào sở hân nhiên trước mặt, ở người sau hoảng sợ tới cực điểm dưới ánh mắt, xuyên qua nàng đỉnh đầu dây cổ tóc, mang đến một cổ lệ phong, đâm hướng nàng phía sau một thân cây. Đương nhánh cây mũi nhọn đụng tới thân cây khi, răng giác vài tiếng, yếu ớt nhánh cây tức khắc vỡ thành mấy tiệt. sở hân nhiên chân mềm lún ngã ngồi trên mặt đất. Người xem. Giờ khắc này, phong phát sóng trực tiếp tại tuyến quan khán nhân số phá trăm triệu. Vô số người thông qua màn hình, thông qua tiết mục tổ hậu trường thao tác, thấy được như thế kinh thải tuyệt diễm có thể so với đặc hiệu một mũi tên. Không biết là ai trước viết ra câu nói kia. Châm ngư mỉm cười, quỷ đều phải dọa. Chương 67 trà xanh 67 bước canh 1. 066. Phát sóng trực tiếp màn ảnh chuyển tới mặt khác khách quý trên người, phi thường bất hạnh vận, dương mi, Trương minh quyết, lục gia hòa đều bị bắt. Ba người bị dân bản xứ đưa tới đại bột cung, đó là một cái hẻm núi thôn nhỏ, cửa thôn treo một con biển không rõ là cái gì chủng loại thú. Đầu, bọn họ bị nhốt ở một gian rách tung tóe nhà gỗ, từ khe hở nhìn thấy bên ngoài có không ít dân bản xứ qua lại đi tới. Lực áp bách Cực cường. Ta chú ý tới, bọn họ nơi này không có nữ nhân. Lục gia hòa bỗng nhiên thấp thấp mở miệng, an ủi sắc mặt trắng bệnh dương mi, cho nên, chúng ta ba cái, ngươi tạm thời hẳn là an toàn nhất, chờ đến cứu viện thì tốt rồi. Này căn bản không tính an ủi, trong tiểu thuyết hoặc là trong TV nữ tính gặp được loại tình huống này có bao nhiêu thảm, kia còn không bằng đã chết hảo. Nhưng dương mi biết đây là lục gia hòa hảo ý. ngoại giới khẳng định đã ở tổ chức cứu viện bọn họ đội ngũ chỉ cần kéo dài thời gian không cho này đó dân bản xứ có cơ hội xúc phạm tới bọn họ kia bọn họ liền an toàn không biết trầm ngư bọn họ làm sao vậy nàng miễn cưỡng cười cười nhất định phải chạy thoát ta trương minh quyết lắc đầu lúc này vẫn là nhiều lo lắng lo lắng chính bọn họ đi dân bản xứ không đem tô trầm ngư bọn họ mang lại đây thuyết minh bọn họ hiện tại là an toàn đương nhiên Hắn không có minh nói ra này đó. Vẫn luôn như vậy chờ đợi không phải biện pháp trương minh quyết nói. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Nếu cứu viện đội không có kịp thời tới, thành như ra hòa theo như lời. Ngươi là nữ nhân, tạm thời hẳn là sẽ không có việc gì. Ta cùng ra hòa liền không nhất định. Cạ mạ giặt bị những cái đó dân bản xứ hủy diệt. Người nhà của ta chỉ sợ đã đao cấp điên rồi. Nữ nhi của ta vừa mới sinh ra không lâu, ta không thể chết được. lục gia hòa nhẹ giọng nói dân bản xứ đối nơi này địa thế quen thuộc lại có vũ khí chúng ta cái gì đều không có sợ là vừa chạy đi liền sẽ bị phát hiện trương minh quyết há miệng thở dốc á khẩu không trả lời được bởi vì lục gia hòa nói được là sự thật dương mi nói trước hết nghĩ biện pháp đem chúng ta trên tay dây thừng cởi bỏ nói xong túi đầu đi căn kết khấu nhưng mà bọn họ thử hạ dây thừng đánh kết khấu càng là tưởng cởi bỏ càng không giải được Ba người. Lúc này, bên ngoài truyền đến dân bản xứ kỷ lý quan quát, nghe không hiểu bọn họ tiến đến khe hở chỗ, sau đó có một cái dân bản xứ phi thường phẫn nộ mà thật mạnh nói. Nữ nhân kia. Lợi hại. Toàn bộ đi bắt. Ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nói. Có thể hay không là chồng ngư. Không hẹn mà cùng, bọn họ toát ra cùng cái ý niệm, bảy vị khách quý chung. nếu muốn nói ai có khả năng ở dân bản xứ đuổi giết chung chạy thoát không thể nghi ngờ là tô trầm ngư tuy rằng tô trầm ngư thoạt nhìn kiểu Kiều nhược nhược nhưng bọn hắn trong lòng liền cảm thấy là nàng hơn nữa đại khái cũng chỉ có nàng mới có thể làm dân bản xứ như vậy sinh khí đi đúng rồi các ngươi phía trước có nhìn đến gia mỹ sao dương mi hỏi mọi người đều biết dương mi đối ra mỹ tâm tư trương minh quyết cùng lục gia hòa đều lắc đầu Từ gặp được dân bản xứ, lại bị bọn họ đuổi giết sau, không còn có gặp qua ra mịt. Hắn hẳn là an toàn nhất đi. trương Minh quyết nắm chặt nắm tay, hắn trong lòng là có tức giận, giả làm dẫn đường, nói qua phải bảo vệ bọn họ an toàn. Kết quả từ lúc bắt đầu liền chưa thấy được giả người, cho bọn hắn cảm giác. Gặp được nguy hiểm, giả vứt bỏ bọn họ. Rốt cuộc hắn một người lại lợi hại, sao có thể từ nhiều như vậy dân bản xứ trong tay cứu ra bọn họ. Đương nhiên bằng chính mình năng lực trước chạy thoát lại nói. Người xem làm chứng, dạng bị lại an toàn bất quá. Giờ phút này, vị này dẫn đường đang ở cách vách không xa hóa dân bản sứ trang, hắn kế tiếp nhiệm vụ, truy kích Tô Trầm Ngư. Chỉ chốc lát sau, quan trụ ba người phát hiện lại có người bị trảo tiến vào, vừa thấy, cư nhiên là sở hân nhiên, ba người kinh ngạc, còn tưởng rằng sở hân nhiên ở trên bờ. Phát hiện sở hân nhiên biểu tình dại ra, Hình như là đã chịu cái gì trọng đại đả kích. Dương Mi tuy rằng không thích nàng, bất quá lúc này, những cái đó không thích cũng dứt bỏ rồi. Nàng quan tâm hỏi, ngươi có khỏe không? Sở Hân nhiên không hề răng, đừng lo lắng, cứu viện thực mau sẽ đến. Mặt khác hai người cũng thực cấm lòng mà an ủi. Người xem nhìn đến nơi này, đối ba người hảo cảm độ vèo vèo hướng lên trên trướng, chờ tiết mục kết thúc, bọn họ tự nhiên sẽ biết Sở Hân nhiên là người nào. Trương minh quyết hỏi sở hân nhiên như thế nào bị chảo, phía trước ba người đã giao lưu quá bọn họ bị chảo quá trình. Sở hân nhiên dại ra trong mắt xoay chuyển, phản phất trầm mặc điêu khắc lập tức rót điểm không khí sôi động, liền nhìn đến nàng ngường đầu, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn bọn họ, run rẩy thanh âm nói, là tô trầm ngư, là tô trầm ngư làm hại ta bị chảo. Người xem, nàng tuyệt vọng lại phẫn nộ nói, chúng ta gặp được dân bản xứ, nàng đem ta ném cho dân bản xứ. Cho nàng tranh thủ chạy trốn cơ hội, nếu không phải nàng, ta sẽ không bị bắt được. Người xem, thao. Nếu không phải đây là phát sóng trực tiếp, chúng ta nhìn toàn bộ quá trình, nhìn đến sở hân nhiên này phiên chân tình thật cảm đổi trắng thay đen, ta mẹ nó đều phải tin. Tốt như vậy kỹ thuật diễn dùng đến này mặt trên, thật là nhân tài không được trọng dụng ha. Chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Sở hân nhiên cho rằng không có cả mạ giác, liền có thể muốn làm gì thì làm. không nghĩ tới nàng đáng ghê tởm sắc mặt toàn thế giới đều nhìn đến ta hiện tại bức thiết muốn nhìn xem chân tướng công bố khi nàng biểu tình mẹ nó hảo tưởng một cái tắt phiến ở sở hân nhiên kia trương ghê tởm trên mặt người xấu xí nhiều tắc quái ngư ca vừa rồi kia một mũi tên như thế nào không hướng trên mặt nàng bắn đâu ngươi nói trầm ngư làm hại ngươi bị chảo dương mỹ mày càng ninh càng chặt sở hân nhiên chính là nàng trương minh quyết nhìn mắt nàng Nói, Trầm Ngư không phải là người như vậy, khả năng có hiểu lầm. Không có. Sở hân nhiên rông to, có vài phần điên cuồng, chính là nàng làm hại ta bị chảo, ta không có nói dối, vì cái gì các ngươi không tin ta. Minh Quyết ca gia hòa ca mi tỷ, ta trước kia cùng các ngươi đều hợp tác quá. Minh Quyết ca, ta diễn quá ngươi nữ nhi, gia hòa ca, ta diễn quá ngươi đồng học, mi tỷ, chúng ta đồng dạng hợp tác quá một bộ diễn, các ngươi hẳn là biết ta. Hẳn là cùng ta thủ. Vì cái gì các ngươi tình nguyện tin tưởng cái kia mới nhận thức mấy ngày tô trầm ngư, đều không tin ta. Ta nào điểm so nàng kém, ta nào điểm so ra kém nàng. Sở hân nhiên trạng thái thoạt nhìn thật không ở thích hợp, hơn nữa nơi này là dân bản xứ đại bản doanh, nếu là nàng kêu to đưa tới dân bản xứ. Hân nhiên, ngươi bình tĩnh một chút. trương minh quyết quát. Sở hân nhiên không quan tâm, tiếp tục giống to, từ khe hở chúng có thể nhìn đến. Giống như có dân bản xứ lại đây, Trương Minh Quyết trong lòng quýnh lên, giơ lên tay một cái tắt huy ở sở hân nhiên trên mặt. Bang một tiếng. Sở hân nhiên thanh âm đột nhiên im bặt, không thể tin tưởng mà nhìn Trương Minh Quyết. Người xem. Sảng khoái. Phía trước không quá thích Trương Minh Quyết cái loại này người điều giải hành vi, nhưng lúc này, không ít người phấn thượng vị này ra tay Quyết đoán xoáy đại thúc. Trương Minh Quyết thu hồi tay, mặt vô biểu tình mà trầm giọng nói, bình tĩnh sao. Nhìn xem trung quanh, nhìn xem chúng ta hiện tại ở nơi nào. Người không lý trí hành vi, sẽ làm chúng ta toàn bộ lâm vào nguy hiểm bên trong. Người nếu là không nghĩ bị những cái đó dân bản xứ kéo đi ra ngoài, liền an tĩnh một ít. Sở hân nhiên bụng mặt, chậm rãi ngồi sổm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Nhưng mà dừng ở người xem trong mắt, vừa thấy chính là trang, nửa điểm không đáng đồng tình. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tô trầm ngư cùng lâm túc thiên tìm được một cái hẹp hỏi sơn động hai người chui vào đi lâm túc thiên nhìn tô trầm ngư trắng bệnh đến không hề huyết sắc mặt đem hành lý bông nhịn không được hỏi ngươi ngươi bị thương sao mặt nàng sắc bạch đến giống giấy nhưng hành động gian cũng không có lộ ra bất luận cái gì không thích hợp tưởng tượng đến không lâu trước đây tô trầm ngư bắn hướng sở hân nhiên kia một mũi tên lâm túc thiên liền có loại nằm mơ không chân thật kia một mũi tên thật là quá mỹ Ném phi tiêu cùng kia một mũi tên so sánh với, đều không tính cái gì. Lâm Túc Thiên lần đầu tiên, đánh tâm nhãn bội phục Tô Trầm Ngư, sau đó may mắn, lúc trước Tô Trầm Ngư chẳng qua đem hắn quăng ngã đi ra ngoài. Kỳ thật lúc ấy Tô Trầm Ngư có nhiều hơn phương pháp đối phó hắn đi. Tô Trầm Ngư ngồi ở hành lý thượng, lắc đầu, hữu khí vô lực nói, ngươi đi tìm điểm làm nhánh cây, xin cái hỏa, ta phải nấu chút nước. Lâm Túc Thiên không nói hai lời liền đi ra ngoài, Chờ rời đi Sơn Động mới lo lắng cho mình ra tới tìm nhánh cây có thể hay không gặp được dân bản xứ. Liên tính gặp được, Tô Trầm Ngư sẽ cứu hắn. Lại nói, Tô Trầm Ngư làm hắn đi tìm nhánh cây, khẳng định là cho rằng chung quanh an toàn mới làm hắn ra tới. Lâm Túc Thiên quyết đoán vứt bỏ chính mình đầu óc đem chính mình trở thành một người đủ tư cách người hầu. Nhanh chóng ôm một đống nhánh cây phản hồi Sơn Động, Tô Trầm Ngư đã tìm hai khối cục đá, đáp ra một cái đơn giản tiểu táo. Từ hành lý lấy ra một cái tiểu buồn cùng một lọ thủy, Lâm Túc Thiên cảm thán, Tô Trầm Ngư đem hành lý trên lưng cũng không phải vô dụng, hắn lúc này lại mệt lại khát lại đói, tốt xấu có thủy có thể giải giải khác. Ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta tới. Lâm Túc Thiên chủ động sinh hảo hỏa, đem thủy đảo tiến trong buồn thiêu, muốn thiêu khai sao? Không cần. Tô Trầm Ngư hiện tại nhu cầu cấp bách một ít nước gấm hồi điểm huyết, đưa một chén mạo nhiệt khí dưới nước bụng sau. Đại khái là tâm lý tác dụng, Lâm Túc Thiên nhìn đến Tô Trầm Ngư sắc mặt hơi chút hào điểm, cũng không biết là cọm dây thần kinh nào đáp đúng rồi, hắn bỗng nhiên nói, ngươi có phải hay không? Tới cái kia, Tô Trầm Ngư ngừng đầu, chỉ thấy hỏi ra những lời này Lâm Túc Thiên cư nhiên vẻ mặt bạo hồng, giống như chính mình hỏi cái gì khó lường vấn đề, cả người lâm vào cực độ cảm thấy thẹn giữa. Mặt có thể hồng đến nước này, cũng là nhân tài. Người xem kỳ thật vẫn luôn không có phát hiện Tô Trầm Ngư không đúng chỗ nào, rốt cuộc lực chú ý đều bị nàng như phê thao tác toàn bộ hấp dẫn, nào còn sẽ chú ý tới nàng thân thể không thoải mái. Liên tình chú ý tới, cũng chỉ sẽ cho rằng nàng là bị dọa đến, rốt cuộc vị này ca nhất am hiểu chính là đỉnh kinh hách đến tái nhợt mặt, làm ra làm người nhìn lúc sau chỉ biết mươi 666 thao tác. Lúc này đi qua lâm túc thiên nhắc nhở, hơn nữa tiết mục tổ hậu trường thao tác, vì thế màn ảnh lập tức phóng đại tô trầm ngư sát mặt người xem mới phát hiện nàng sát mặt không phải kinh hách đến tái nhợt mà là một loại suy yếu trắng bệnh đại bộ phận nữ tính người xem vừa thấy nàng như vậy thoáng tưởng tượng là có thể biết tình huống như thế nào tức khắc đồng cảm như bản thân mình cũng bị sôi nổi đau lòng lên nguyên lai ta ngư ca đại di mụ tới đau bụng kinh người đều nên minh bạch gì không đau tắt đã đau sốt như trời sụp đất nứt ô, ô đau lòng ngư ca Trên đời này sinh hoa là đệ nhất đau, như vậy gì đau chính là đệ nhị đau, gì trong lúc cấm kịch liệt vận động, chính là ngư ca vẫn luôn ở chạy, khó trách nàng mặt sẽ bạch thành như vậy. Mỗi lần ta tới đại di mụ đều sẽ đau ngất xỉu đi, an ngăn đau dược đều không dùng được, tô trầm ngư đỉnh gì đau còn có thể cùng dân bản xứ chu toàn. Ta mẹ nó lại là bội phục lại là đau lòng. Dưa, tiết mục tổ vẫn là người sao, chạy nhanh kết thúc trận này phát sóng trực tiếp. chúng ta không nhìn, làm tô trầm ngư hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ là nhìn liền đau, cầu xin tiết mục tổ đừng đùa, lại vô dụng, đưa điểm ngăn đau dược đi. Lâm lão sư, ngươi như vậy trực tiếp hỏi, ta sẽ ngượng ngùng lạc. Tô trầm ngư dùng ngượng ngùng ngữ khí trả lời, trên mặt lại hoàn toàn nhìn không ra có nào điểm ngượng ngùng. chuyện vừa chuyển, phiền thoái ngươi một sự kiện. Lâm túc thiên, ngươi nói. Tô trầm ngư bạch mặt, đem ta đánh vượng. Lâm túc thiên, người xem. Trong sơn động đáng sợ yên tĩnh liên tục vài giây, Lâm Túc Thiên vèo một chút nhảy dựng lên, ngươi vui đùa cái gì vậy? ta không có. Tô Trầm Ngư đang thương hề hề, vánh mắt hồng hồng, bụng đau quá, ngắt xỉu đi liền không đau, nửa giờ sau, ngươi lại đem ta đánh thức. Lâm Túc Thiên không biết nữ sinh tới cái kia rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đau, nhưng nhìn đến Tô Trầm Ngư lúc này bộ dáng cảm giác chính mình bụng cũng đau lên dường như, hắn cư nhiên bị nói động. cho rằng Tô Trầm Ngư nói rất có đạo lý. Chính là hắn nâng lên chính mình tay nhìn nhìn, ta như thế nào đem ngươi đánh vượng, Hắn lại không đánh mất xỉu người khác. Lấy cục đá tạp. Tạp xảy ra chuyện tới làm sao bây giờ. Rất đơn giản đắt hắn nghe được nàng nhảy nhót thanh âm, làm hắn qua đi, chỉ cần hướng cái này địa phương thật mạnh chém một chút, ta liền sẽ ngất xỉu đi. Lâm Túc Thiên nhìn đến nàng dính chút bùn tích ngón tay nắm khai tóc dài, đặt ở chính mình sau cổ chỗ nào đó. Hắn ánh mắt rời qua đi, có thể nhìn đến kia tiệt từ trong quần áo kéo dài ra tới trắng nón cổ. Ta chém. Lâm Túc Thiên nuốt thiết hầu lung. Đến đây đi. Người xem mở to hai mắt, nhìn Lâm Túc Thiên dựng trưởng vì đau, quyết đoán mà chặt bỏ đi. Sắp đụng tới kia khối trắng nón làn ra khi, hắn đột nhiên dừng lại, cỏ cỏ sau này lui, ngao ngao kêu, ta làm không được uy. Đây là chém vượng một người, hắn lại không chém quá, chẳng sợ tô trầm ngư chỉ vị trí. hắn cũng không dám a. Vạn nhất hắn mạnh tay, lập tức đem nàng trên cổ xương cốt chém đứt, hoặc là chém ra mặt khác cái gì tật xấu, kia hắn chính là cố ý đả thương người, là phạm pháp. Tô Trầm Ngư, nàng hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, nhưng trong bụng đau đớn tác động nàng tâm thần, nơi nào ngủ được. Thôi, câu người không bằng câu mình. Tô Trầm Ngư yêu thương mà nhìn Lâm Túc Thiên liếc mắt một cái. Sau đó ở Lâm Túc Thiên cùng thượng trăm triệu người xem dưới ánh mắt, nàng lưu loát, chính mình đem chính mình chém hôn mê. Ngươi! Vì cái gì? Chém đến như thế thuần thục Quả nhiên, ngư ca không hổ là ngư ca. Cha xanh 68 bước, nhị hợp nhất. 067. Ngươi vẫn là nữ nhân sao? Lâm Túc Thiên trừng mắt kia trương an tường gương mặt, nhịn không được lẩm bẩm một câu, rốt cuộc có bao nhiêu đau. Nàng mới có thể như vậy không chút do dự chém vượng chính mình. Cùng hắn phát ra đồng dạng nghi hoặc, còn có đại lượng người xem. Không ít người xem thử hướng chính mình gãy chủ y một chút, đau đến nhe răng trấn mắt. Đến, này không phải bọn họ bực này phàm nhân có thể làm được. Tô Trầm Ngư bản thân ngồi ở hành lý thượng, như vậy một vượng người liền lệnh qua mặt trên, kia tư thế cứng đờ biến hữu, khẳng định không thoải mái, lâm túc thiên nghĩ nghĩ, khởi chính mình áo khoác bại trên mặt đất. Đem tô trầm ngư bế lên tới, đặt ở trên mặt đất quy quy củ củ mà nằm hảo. Lại xem lâm túc thiên, mặt lại bạo hồng. Người xem. Này ngư thêm chính phủ ta khái. Nói thực ra, ta vẫn luôn không có ghẹt đến lâm túc thiên manh điểm. Nhưng lúc này ghẹt tới rồi, hắn thật cẩn thận bế lên tô trầm ngư bộ dáng, Thực tô à. Mẹ ơi, ta cảm giác chính mình khái tới rồi đường. Ở bên nhau ở bên nhau. Càng xem này một đôi càng có cảm giác. Hai người cho ta khóa chết. Các ngươi vì cái gì khái hai người bọn họ. Không thấy được lâm túc thiên ôm ngư ca cái kia động tác sao. Kia nơi nào là ôm người. Rõ ràng như là ôm khối quả cân ha ha ha. Ta ngư ca như vậy gầy. Có như vậy trọng sao. Thằng nam thức công chúa ôm. Cười chết ta. Lâm túc thiên mặt đỏ đương nhiên không phải bởi vì thẹn thùng. Mà là. Hắn người này có cái tật xấu. Đóng phim thời điểm cùng nữ sinh tiếp xúc. Hắn cho rằng đó là công tác. Là công tác phải bày ra chức nghiệp tu dưỡng, đạo diễn làm như thế nào, hắn liền như thế nào. Cùng nữ fans nếu có thân thể tiếp xúc, kia cũng là công tác. Chính là, chỉ cần ở công tác phạm vi ngoại cùng nữ tính có thân mật tiếp xúc, hơn nữa, nếu hắn không chán ghét đối phương, hắn liền dễ dàng lên mặt. Tay một đụng tới tô trầm ngư hắn liền lên mặt, hắn cũng không có biện pháp. Hắn tận khả năng không cùng tô trầm ngư thân thể từng có nhiều tiếp xúc. bởi vì hắn lo lắng vạn nhất tô trầm ngư tỉnh lại, không cao hứng hắn ôm nàng, muốn tấu hắn làm sao bây giờ. Nhưng là phóng nàng như vậy cứng đờ mà vượng, hắn nhìn không được. Lâm túc thiên đầu góc loạn nọng nọng, một bên cảm thấy vì cái gì muốn nơi trốn vì tô trầm ngư suy nghĩ, chính mình có phải hay không đầu góc hư rồi, một bên nhanh nhẹn mà mở ra hành lý, từ bên trong lấy ra thảm cái ở tô trầm ngư trên người, còn đặc biệt chi kỷ đem biên biên rắc rắc đều áp hảo, nhìn kỹ. Bọc đến cùng cái bánh trưng dường như Làm xong này hết thảy, Lâm túc thiên như là hoàn thành một kiện gian khổ công tác Thư khẩu khí Thấy hỏa muốn tắt Lại đi bên ngoài tìm nhánh cây trở về thiêu Hán tưởng rất đơn giản Chỉ cần tô trầm ngư cái kia không đau Kia nàng khẳng định sẽ lợi hại hơn Bọn họ liền càng an toàn Không biết cứu viện khi nào đến Thật là quá chậm Nên không phải là không tới cứu bọn họ đi Lâm Túc Thiên bị chính mình cái này đáng sợ ý tưởng do đến, vội vàng lắc đầu, hắn kỷ kinh người người nhà của hắn tuyệt không sẽ nhìn hắn xẻ ra chuyện. Cứu viện khẳng định đã ở tới trên đường. Tự mình cổ vũ một phen, nhặt một đại phùng nhánh cây Lâm Túc Thiên chuẩn bị phản hồi sơn động, bỗng nhiên nghe được yêu mũ cờ giỏ kẻ thịt thanh âm, trong nháy mắt kia, phảng phất một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, chỉnh trái tim tới cái lạnh thấu tim, mãn đầu góc làn đạn giống nhau mà xẹt qua một câu. Dân bản sứ truy lại đây. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn là chạy đến trong sơn động hướng Tô Trầm Ngư cầu cứu, vẫn là. Tô Trầm Ngư hiện tại vững đâu, như thế nào cứu hắn, hắn nếu là chạy về đi, nói không chừng liền Tô Trầm Ngư cùng nhau bị trảo. Dẫn dắt rời đi bọn họ. Hắn nhớ tới chính mình chụp quá cổ trang kịch, nam chủ vì nữ chủ an nguy suy nghĩ, một mình đem nguy hiểm dẫn dắt rời đi, tức khắc đột nhiên sinh ra một loại sứ mệnh cảm. liền ở lâm túc thiên giơ chân muốn hướng cách sơn động tương phản phương hướng chạy khi một tiếng ngẩng cao ác gác gác đem hắn bước chân ngạnh xinh xinh dính vào mặt đất cánh bố thanh lâm túc thiên cứng đờ cổ xoay người nhìn đến thân da đỏ thâm chiến giáp lông chim phảng phất thường thắng tướng quân giống nhau gà trống từ một bụi cỏ trung hùng củ củ khí phách hiên ngang mà chui ra tới đỉnh vào gà đầu vai vai hai con ngươi đen thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn không khí thương đương quỷ dị Kẻ thu gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Người xem phía trước chính là nhìn đến Lâm Túc Thiên bởi vì gà chống bại lộ ẩn thân địa điểm bị dân bản xứ tìm được, lại nhìn đến hắn vừa rồi bị dọa đến tóc tựa hồ đều tạc lên bộ dáng, kết quả chui ra tới chính là gà chống. Giờ phút này, một người một gà rằng có đình trệ hình ảnh, thấy thế nào như thế nào khôi hài. Ha ha ha ha, Lâm Túc Thiên là tới khôi hài sao? Nay cũng quá thảm, lại gặp được này chỉ gà. Ta cảm giác Lâm Túc Thiên bộ dáng, sợ là phải đối gà tờ tờ Ta nhớ rõ Mỹ Diệu sinh hoạt hai bá ra sau, có thứ Lâm Túc Thiên phỏng vấn nói ghét nhất cái gì động vật, hắn nói chính là gà. Gà trống nguy. Gà, xong rồi, đường đi hẹp. Lâm Túc Thiên trước nay không cảm thấy chính mình như vậy anh dung quá hắn đem nhánh cây hướng trên mặt đất một ném, như sói đói chụp mồi giống nhau nhào hướng gà trống, gà trống cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Xoay người liền phải trốn, đã quên chính mình trên chân còn có kia căn dây thừng, bị lâm túc thiên mắt tật chân màu dâm trụ. Lúc này đây, ta muốn cho ngươi gà bại thân nước. Lâm túc thiên hai tay bắt chéo sau lưng cánh gà, đem còn thừa tuyến đem gà chống miệng con lên, tránh cho nó lại giống như phía trước như vậy kêu cái không ngừng đem dân bản xứ dẫn lại đây. Ngã một lần khôn hơn một chút. Đương hăn trôi xong gà, an tĩnh lại rừng cây, hắn lại lần nữa nghe được yêu mấp tở rõ kẻ tịt thanh âm. Đồng thời cùng với kéo cái thanh, tựa hồ là chân đạp lên cảnh khô thượng. Lâm Túc Thiên Thao Lâm Túc Thiên quay đầu lại, thấy được cố vị hy, treo ở giữa không trung tâm thật mạnh trở xuống đi. Cố vị hy trừ bỏ trên mặt có nói vết máu ngoại, thoạt nhìn cũng không chật vật, hắn trong tay cầm căn rắn chắc gậy gỗ, đi nhanh tiếp cận, Ngươi có nhìn đến những người khác sao. Lâm Túc Thiên chán ghét hắn, nhưng cũng phân rõ hiện tại tình huống như thế nào, thêm một cái người nhiều một phần lực. Hơn nữa cô Vị Hy cái dạng này, thoạt nhìn như là có thể đánh. Hắn nói, những người khác ta không biết, hiện tại chỉ có ta cùng tô Trầm Ngư. Trầm Ngư. cố Vị Hy phản xạ có điều kiện mà như mày, lại bùng ra, lập tức hỏi, nàng không có việc gì đi. Hư tình giả ý. Lâm Túc Thiên không đáp hỏi lại, ngươi nhìn đến giả mịt không? cố Vị Hy lắc đầu. Lâm Túc Thiên đem trở nên thành thật ga chống đưa cho cố Vị Hy. người sau sắc mặt một trận biến hóa lâm túc thiên đối này chỉ gà trống căm thù đến tận xương thủy cố vị hy lại làm sao không phải hắn chính là thiếu chút nữa bị này chỉ gà trống gà trống vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn cố vị hy mặt vô biểu tình đem nó đầu ấn tiên cánh cố vị hy sở dĩ tìm tới nơi này tới vốn dĩ liền ở phụ cận đảo quanh hắn vận khí tốt hơn nữa thể lực không tồi dân bản xứ lại không thể thật sự bắn chết khách quý Hắn thực mau liền thoát khỏi đuổi giết dấu đi. Hắn kỳ thật ở tìm Tô Trầm Ngư. Nếu lúc này, cứu Tô Trầm Ngư bảo hộ nàng, như vậy hắn hành vi sẽ đại chịu khen ngợi. Xong việc dùng nguyên nhân này tẩy trắng hắn từ hôn đối Tô Trầm Ngư tạo thành thương tổn, hắn hình tượng thực mau liền sẽ vận đến chính diện tượng. Cố vị hy đối trong vòng thành tựu có thể có có thể không, hắn tiến vòng, chỉ là vì Tô Thiên Ngữ. Hắn hình tượng xoay chuyển, có thể giúp Tô Thiên Ngữ. Hiện tại hắn cùng Tô Thiên Ngữ, ở trong vòng quá bị động. Bởi vậy, đương đi vào sơn động nhìn đến Tô Trầm Ngư sắc mặt tái nhật mà nằm trên mặt đất hôn mê khi, hắn lập tức nhíu mày nàng bị thương. Lâm Túc Thiên có nghĩ thầm dôi hắn hai câu, này phó quan tâm bộ dáng nhìn thật sự làm người không khỏe nếu không phải trang, vậy càng ghê tởm. Hiện tại như vậy quan tâm, trước kia sớm làm gì. Nhưng suy xét đến người này đã từng là Tô Trầm Ngư vị hôn phu, nghĩ nghĩ. Vẫn là tính, hắn quản này phá sự nhi làm gì. Hắn nhất nghi hoặc chính là, tô trầm ngư trước kia thấy thế nào thượng cố vị hy. Cùng với, hắn đại khái đã đã quên, lúc ban đầu hắn nhằm vào tô trầm ngư nguyên nhân, vẫn là bởi vì tô thiên ngữ tới. Không có. Lâm túc thiên đem nhánh cây ném vào đống lửa. Cố vị hy, kia nàng sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Lâm túc thiên mắt trợn trắng, mặc kệ hắn. Cố vị hy ngồi sổng xuống. xuống. ánh mắt phức tạp mà nhìn Tô Trầm Ngư. Nàng không hề huyết sắc trắng bệnh khuôn mặt làm hắn ký ức đông nhiên hiện lên một màn. Năm trước mới vừa tìm được Tô Trầm Ngư khi, là ở một nhà hàng, hắn cùng Tô Thiên Ngư cải trang giả dạng đi kia ra nhà ăn ăn bữa tối, trên đường Thiên Ngư không cẩn thận đánh nghiêng rượu văng đỏ, rượu làm dơ Thiên Ngư giày, theo sau một vị người phục vụ tiến vào cho bọn hắn sát đổi khăn trải bàn, thuận tiện thế Thiên Ngư sắt giày. hắn đương nhiên không đi chú ý cái kia người phục vụ là thiên ngữ đột nhiên bắt lấy người phục vụ tay run giọng nói ngươi là ngươi là trầm ngư sao người phục vụ kinh hoàng không mình nâng lên mặt thật cẩn thận gật đầu đồng thời cố vị hy thấy rõ nàng mặt cùng với nàng lộ ra tới khuỷu tay nội sườn một cái nho nhỏ cá hình bớt cái này bớt chính là tô trầm ngư tên ngọn nguồn mà tô trầm ngư cơ hồ là một cái đã ở trong trí nhớ làm nhạt tên Cố ra cùng tô ra giao hảo, tô trầm ngư lúc sinh ra, tay trái khủy tay nội sườn có một cái cá hình tiểu bớt, hơn nữa nàng lúc sinh ra bạch bạch nộn nộn ngọc tuyết đáng yêu, không giống mặt khác trẻ con nhăn bèo nhèo, vì thế tô ra cho nàng đặt tên tô trầm ngư. Cố vị hy lúc ấy 7 tuổi, tuổi này tiểu thiếu niên còn không phải quá minh bạch hôn ước từ bé gì đó ý tứ, chỉ nghe các đại nhân nói, tô gì sinh cái kia tiểu đoàn tử là hắn tương lai lão bà, hắn thực không cao hứng. Trường học một ít đồng học biết hắn đính hoa hoa thân sau, cười nhạo hắn như vậy tiểu liền có lao bà, về sau sẽ thê quả nghiêm, dẫn tới hắn càng thêm không thích cái kia cái gọi là vị hôn thê. Nhưng hai nhà đại nhân thích đem hai người bọn họ ghé vào cùng nhau, mị kỳ danh rằng từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình. Tô Trầm Ngư từ nhỏ liền bày ra ra rất cao chỉ số thông minh, biết chữ màu, nói chuyện lưu loát, là đại gia hạt rẻ cười, nàng sẽ lung lay mà đi theo hắn phía sau. Nại thanh mại khi mà kêu, vị hi ca ca người tử tử ta. Cũng sẽ ở hắn cùng người khác chơi không để ý tới nàng thời điểm. sinh khí mà cắm eo, nại hung nại hung điệu nói, ta muốn cùng cố gì cáo trạng, ngươi khi dễ ta. Sau đó hoa hoa giả khóc, hắn bị khóc đến phiền, một hung nàng, nàng bắt đầu thật khóc, hắn đành phải bất đắc dĩ mà hống. Tưởng tượng đến chính mình về sau lớn lên muốn cưới như vậy cái phiền nhân ra hỏa, hắn liền cùng hoảng. thẳng đến sau lại xảy ra chuyện. Khi đó, Tô Trầm Ngư mới vừa mãn 3 tuổi không lâu. Hai nhà người lại đem nàng ném cho hắn mang, tiểu đồng bọn nước hắn đi ra ngoài bên ngoài chơi, cố vị hy tính toán đem Tô Trầm Ngư giao cho bảo mẫu, kết quả Tô Trầm Ngư nói cái gì đều không đồng ý, khóc lóc nháo muốn cùng hắn cùng đi. Các bạn nhỏ thúc giục đến cấp, 10 tuổi cố vị hy cũng không kịp nghĩ nhiều, liền mang theo Tô Trầm Ngư ra cửa. choi choi thiếu niên tính tình ra, Lúc ấy cố vị hy cùng hắn tiểu đồng bọn ở trường học là tiểu bá vương giống nhau tồn tại, cùng không ít người có xích mích. Tóm lại, lần đó, bọn họ mấy cái thực bất hạnh gặp được mấy cái 15-16 tuổi tên côn đồ, hai bên bất luận là tuổi vẫn là thể trạng đều kém khá xa, cố vị hy còn mang theo cái con chồng trước, hắn lo lắng bạn nhất đánh lên tới sẽ thương đến tô trầm ngư, liền đem nàng đặt ở bọn họ thường xuyên đi tiệm sách kia, làm nàng ăn đường ở nơi đó chờ hắn. cũng làm ơn quen thuộc hiệu sách Lão Bản hỗ trợ chăm sóc một chút. Hắn thật sự, chưa từng có nghĩ tới, sẽ đánh mất Tô Trầm Ngư. Hắn cho rằng, hắn sẽ thực mau thoát khỏi những người đó, sau đó trở về tiếp Tô Trầm Ngư. Hắn cho rằng, có hiệu sách Lão Bản ở, Tô Trầm Ngư chính mình cũng thực thông minh, sẽ không có vấn đề. Chính là, chờ hắn trở về, Tô Trầm Ngư không còn nữa, hỏi hiệu sách Lão Bản, Lão Bản cũng luôn cuống. Nói cái gì vừa rồi còn ở nơi đó ngồi ngoan ngoan ăn đường, hắn còn cho nàng mua cái tiểu bánh kem. Mười mấy năm trước theo dõi hệ thống cũng không phát đạt, tô cố hai nhà tiêu phí vô số người lực tài lực tìm kiếm tô trầm ngư, lại giống như đã đá chìm đáy biển, không hề tin tức. Tô mẫu đả kích quá lớn, một lần hầm hực, tô phụ lúc ấy, lập tức giống như già rồi rất nhiều, tô nãi nãi chịu không nổi cái này đả kích, trực tiếp qua đời, tô ra ra đồng dạng bệnh pháp. Người một nhà tình cảnh bị thảm. Cố vị hy bị cha mẹ trọng đánh một phen, vốn tưởng rằng hai nhà người sẽ nhân chuyện này phân liệt, nhưng mà tô ra cũng rất rõ ràng, này cũng không phải cố vị hy nguyện ý. Tô Trầm Ngư đã mất tích, vô luận đối cố vị hy như thế nào trừng phạt, hài tử cũng, cũng chưa về. Nửa năm qua đi, ngày nọ, tô ra ra lãnh trở về một cái nhỏ gầy tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đã 7 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại chỉ có 5 tuổi, trên người có rất nhiều vết thương. Tô ra ra giải thích đây là hắn một vị lão bằng hưu cháu gái, thân thế thực thê thảm, khiến cho nàng ở tại trong nhà. Cái này nữ hài nguyên kêu mạnh thiên ngữ, đến tô ra sau, sửa tên tô thiên ngữ. Nàng đã đến, phảng phất một bó chiếu sáng tiến tình cảnh bi thảm hai nhà người. Mới đầu, cố vị hy đồng dạng không thích tô thiên ngữ, từ tô trầm ngư bị hắn đánh mất sau, hắn bắt đầu trở nên trầm mặc, suốt đêm ngủ không yên, một ngủ liền sẽ nghe được tô trầm ngư tiếng khóc. Nàng khóc lóc hỏi hắn, vị Hi ca ca, ngươi vì cái gì không trở lại tiếp ta. Nhìn rất nhiều bác sĩ tâm lý, cũng chưa dùng. Cố phụ cố mẫu lo lắng không thôi, không thể bởi vì mất đi một cái tô chầm ngư, bọn họ cũng mất đi một cái cố vị Hi. Sau đó, bọn họ phát hiện, tô thiên ngữ có thể cho cố vị Hi hảo hảo ngủ, hơn nữa không hề làm ác ngộng. Tô thiên ngữ tựa như một cái tiểu thái dương giống nhau, xua tan bọn họ thống khổ, âm u, tuyệt vọng. Bọn họ càng ngày càng thích Tô Thiên Ngữ. Cố vị hi âm thầm thề, phải đối Tô Thiên Ngữ hảo, muốn đem hắn thua thiệt Tô Trầm Ngư, gấp bội đối Tô Thiên Ngữ. Cái này ý tưởng ở trong đầu cắm rễ, càng ngày càng thâm, chấm rãi, Tô Trầm Ngư ba chữ ở trong trí nhớ làm nhạt, theo thời gian trôi đi, tuổi tăng trưởng, cơ hồ không hề nhớ rõ Tô Trầm Ngư. Cố vị hi cũng không biết vì cái gì, những cái đó làm nhạt ký ức đột nhiên hiện lên. Thật giống như hắn vẫn là cái kia mười mấy năm trước vài tuổi tiểu thiếu niên, cái kia tiểu đoàn tử như vậy vẻ mặt tái nhợt ngủ ở trước mặt hắn bởi vì nàng sinh bệnh, lại vẫn là muốn hắn bồi tại bên người, mới muốn ngoan ngoan ngủ. Cố Vị hy, ngươi nghe bên ngoài có phải hay không có thanh âm? Lâm Túc Thiên thanh âm chui vào lỗ thai, nháy mắt đem Cố Vị hy trong đầu hiện lên những cái đó hình ảnh đánh nát, mà theo này đó hình ảnh biến mất, Cố Vị hy xoa xoa trướng đau huyệt thái dương. Hắn đứng lên, Ngưng thần nghe xong một lát, lắc đầu, cũng không có. Lâm túc thiên phía sau lưng mau mau, não bổ một số lớn dân bản xứ giống cương thi giống nhau y mắng chiều bọn họ vây lại đây, cả người đều không tốt, đứng ngồi không yên hắn không ngừng ngắm trên tay biểu. Tô Trầm Ngư nói ngủ nửa giờ đánh tức nàng, hiện tại qua đi đã bao lâu? Này xương hóa xong dân bản xứ trang dạ mị ngó trái ngó phải, đối chính mình tạo hình còn rất vừa lòng, lúc này hắn, cùng mặt khác dân bản xứ không có gì khác nhau. Trên mặt đồ mãn mượt sáng, hắn thân mụ mặt đối mặt thấy hắn, cũng không nhận ra được. Người xem đối với hắn lộ ra tám khối cơ bụng chảy nước miếng khó trách dương mi sẽ coi trọng hắn, này dáng người quá tuyệt vời. Hắn vắc bắt đầu làm việc cụ, lại bộ cùng dây thừng ở trên eo, mang theo năm cái dân bản xứ đi săn thú tô trầm ngư. Tiểu trầm ngư, nhưng ngàn vạn đừng trách ta nha, ta đây cũng là lấy tiền làm việc. Dạ mi nghĩ thầm, tiết mục tổ nếu là biết hắn tưởng. Sẽ hung hăng phỉ nhổ hắn, rõ ràng là hắn chủ động xin ra trận, cùng nước ngoài tổng đạo diễn hàn huyên một lát. Dạ bị đối săn thú Tô Trầm Ngư thập phần có hứng thú hắn đã biết Tô Trầm Ngư làm những cái đó. Quả nhiên, phía trước hắn, cho dù biết Tô Trầm Ngư hẳn là thật sự có tài, lại cũng vẫn là xem nhẹ nàng. Hắn thập phần tò mò, vị này đông phương cô nương vì cái gì sẽ đi đương minh tinh, có như vậy thân thủ, toàn thế giới nơi nơi mạo hiểm chẳng phải sung sướng kích thích. Không nghĩ nhìn xem, Tiểu Trầm Ngư ở như vậy hoàn cảnh hạ, sẽ kiên trì đến tình trạng gì sao? Đối những cái đó người xem tới nói, bọn họ sẽ nhìn đến hoàn toàn không giống nhau Tô Trầm Ngư. Như vậy thần tượng, mới càng đáng giá truy sùng đi. Tổng đạo diễn bị hắn nói động, dạ Mỹ thành công gia nhập trận này cho chơi. Tiến vào rừng cây dạ Mỹ cùng năm vị dân bản xứ không có lập tức hành động. Tô Trầm Ngư chính là nói, nàng muốn ngủ nửa giờ. Người xem lúc này ở nháo chẳng đâu, có đại lượng Tô Trầm Ngư phèn khiếu lại tiết mục tổ, làm cho bọn họ nhanh lên kết thúc tiết mục. Một đoạn thời gian sau, dạ mị mang theo người nhanh chóng chiều Tô Trầm Ngư nơi phương hướng tiếp cận. Sơn Đậu Lâm Túc Thiên vẻ mặt rồi dám muốn hay không đánh thức Tô Trầm Ngư, đã đến nửa giờ, nhưng Tô Trầm Ngư ngủ thật sự hương bộ dáng, vạn nhất đem nàng đánh thức, nàng bụng còn đau đầu. Đương hắn còn ở rồi dám khi... Hán phía sau bị thảm bọc thành bánh trưng Tô Trầm Ngư y mắng mà ngồi dậy. Lâm Túc Thiên Như là cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, hoảng sợ, người này tỉnh lại đứng dậy cũng chưa thanh sao. Tô Trầm Ngư, ngươi tỉnh lạc. Hỏi câu vô nghĩa. Giống nhau mới vừa tỉnh ngủ người, đại não đều sẽ không quá thanh tỉnh. huống chi Tô Trầm Ngư loại này phi bình thường ngủ hạ, sau đó lại bị loa đánh thức. Nàng đôi mắt từ trước đến nay thanh thanh lượng lượng. trở lên lên có vẻ đặc biệt sạch sẽ vô tội, nhưng lúc này, nàng nhìn về phía lâm túc thiên ánh mắt. Làm hắn có loại, chính mình nhìn đến không phải đôi mắt, mà là vực sâu ảo giác. Nàng khẳng định là còn không có thanh tỉnh. Trầm ngư, cố vị hy lúc này cường hãn mà cắm vào tới, biểu hiện chính mình tồn tại, không có việc gì đi. Sau đó, người xem liền nhìn đến tô trầm ngư trầm gì gì mà quay mặt đi, nhìn cố vị hy, mắt lộ ra mở mịt qua vài giây. Như là nhớ tới dường như, là ngươi à. Cái kia ngữ điệu, mang theo không chút để ý, lại như là miệt thị. Không biết vì cái gì, lúc này xem ngư ca, nhất cử nhất động đều lộ ra đại lao khí chất. Ngư ca chẳng lẽ còn không phải đại lão Ngắm lại nàng chính là liền chính mình đều có thể chém vượng. Ta rất thích ở vào nửa tình trạng thái ngư ca, có loại hắc hóa xoáy cảm. Ta cũng thích. Không thanh tỉnh ngư ca nhìn hảo mang cảm. Vì cái gì ta muốn nhìn ngư ca bạo chủ y cô cha nam hình ảnh? 1. 10086 Thấy tô trầm ngư không trả lời chính mình, cố vị hy nhịn không được nói, ngươi xác mặt khó coi, là nơi nào không thoải mái. Ngươi đừng lo lắng, ta tính qua thời gian, cứu viện lúc này hẳn là mau tới rồi. Tô trầm ngư, Nga Lúc này, lâm túc thiên tiểu tức phụ dường như đảo ra không lâu trước đây tiêu khai lúc này đổ ấm vừa lúc thủy, đưa cho tô trầm ngư. tô trầm ngư tiếp nhận uống xong đình trệ đầu góc bởi vì này chén nước gấm lung lay lại đây bụng đau đớn biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi cả người nói không nên lời nhẹ nhàng nhất thời cao hứng buột miệng thốt ra cảm tạ tiểu lâm tử an tĩnh phi thường an tĩnh lâm túc thiên khỏe miệng run rẩy vì cái gì tiểu lâm tử ba chữ làm hắn liên tưởng đến tiểu thái giám ba chữ thấy tô trầm ngư đối mặt lâm túc thiên vẻ mặt ôn hòa Đối mặt chính mình liền lãnh đạm không để ý tới, cố vị hy rũ tại bên người năm ngón tay nắm chặt, một cổ xúc động đột nhiên toát ra, hắn nói, chúng ta tiếp tục đãi ở chỗ này không an toàn, dân bản xứ rất có thể ở tìm chúng ta, sớm hiện tại, chúng ta hẳn là đi ra ngoài. Châm ngư, này đó dân bản xứ rất nguy hiểm, ở cứu viện tới phía trước, ta sẽ bảo hộ ngươi. bị xem nhẹ bị bắt bàng thính lâm túc thiên lộ ra khó có thể miêu tả chán ghét biểu tình. Liên rất thái quá. Cố vị hy thằng ngãi này chụp phim thần tượng chụp nhiều sao, loại này ghê tởm người lời kịch đều có thể nói được. Tô Trầm Ngư sốc lên thảm lông đứng lên, lướt qua cố vị hy hướng ngoài động đi, mềm mại mà trả lời cố vị hy, cảm ơn vị hy ca ca nguyện ý bảo hộ ta, bất quá ngươi nói như vậy, có thể hay không làm thiên ngữ hiểu lầm nha. Nàng ngọt ngào thanh âm quanh quẩn ở trong sơn động còn không co tiêu tán, bỗng nhiên dừng lại bước chân, tay nâng trường lạc, Cố vị hy hử cũng chưa hử một tiếng, ngã trên mặt đất. Lâm Túc Thiên. Vô số người xem. Cha xanh 69 bước, canh 1. 068. Ai nha? Tô Trầm Ngư vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chính mình tay, vô tội hỏi Lâm Túc Thiên, ta vừa mới làm cái gì? Lâm Túc Thiên. Diễn đến quá giả thân. Vốn dĩ người xem nghe xong cố vị hy kêu phiên lời nói sau, còn có không rõ tình hình thực tế. không làm rõ ràng cố vị hy như thế nào đột nhiên đối tô trầm ngư kỳ hảo cho rằng hắn thích tô trầm ngư ở khác loại thông báo kích động đâu mà biết nội tình hoàn toàn không hiểu được cố vị hy thao tác sao mà muốn học mỗ vị điện ảnh kịch trung chứ danh cha nam lúc này đột nhiên phát hiện tô trầm ngư hảo muốn lãng tử hồi đầu hai bên cùng nhau công lược đại nhập một chút lê tẩm đã chết hảo sao vì thế bọn họ nhưng lo lắng vô luận tô trầm ngư lại lợi hại Nữ nhân ở cảm tình phương diện, chính là dễ dàng mềm lòng, vạn nhất tô trầm ngư bị cố vị hy này phiên thâm tình nói cảm động, tha thứ hắn làm sao bây giờ. Kia bọn họ đến nôn chết. Nữ thần tốt như vậy, vì cái gì muốn ánh mắt không tốt, coi trọng cố cha nam. Hiển nhiên, bọn họ lo lắng không chỉ có dư thừa, tô trầm ngư thao tắc càng là ngoài dự đoán. Vẻ mặt vô tội mà tỏ vẻ không biết chính mình làm gì đó ngư ca hảo đáng yêu nha. Chiêu thức ấy quá mẹ nó sạch sẽ lưu loát, không hổ là liền chính mình đều có thể chém vượng đại lao. Lâm Túc Thiên ngộng bức bộ dáng chính là ta hiện tại bộ dáng. Lâm Túc Thiên như vậy, cảm giác hắn trong đầu hẳn là đang ở lao nhanh một vạn đầu thảo nê mã. Ta quá thích tô trầm ngư, nhưng ngọt nhưng làm những tác, các loại phong cách đều có thể khống chế, quá tú. Ta liền cảm thấy đánh vựng có điểm đáng tiếc, hoàn toàn có thể cho cha nam làm cu ly sao. Một câu. Ta ngư ca xoáy liền xong việc. Cá thức kim câu một, ta cái gì cũng chưa làm. Cá thức kim câu nhị, ta rất sợ hại a. Lâm Túc Thiên nỗ lực làm chính mình xem nhẹ trên mặt đất cố vị hi, hỏi Tô Trầm Ngư, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Ngươi lại tìm cái càng ẩn nấp địa phương giấu đi. Tô Trầm Ngư nói, vậy còn ngươi? Ta đi tìm xem mi tỉ bọn họ. Ta cảm thấy bọn họ đại khái đã bị bắt. Lâm Túc Thiên thấp giọng nói, Ngươi muốn đi cứu bọn họ sao? Tô Trầm Ngư kinh hách nói, sao có thể, ta nào có như vậy lợi hại, bọn họ như vậy nhiều người, thật đáng sợ. Lâm Túc Thiên từ bỏ, ngược lại chỉ hướng cố vị Hi. Kia hắn làm sao bây giờ? Vị Hi ca ca ngủ rồi, khiến cho hắn cùng gà trống cùng nhau đại ở chỗ này, gà trống sẽ bảo hộ hắn. Tô Trầm Ngư cười rộ lên, cho nên ngươi có thể cởi bỏ gà trống Nga. Tô Trầm Ngư nói xong, vác thượng cung. cũng không quay đầu lại mà rời đi sơn động lâm túc thiên một trận hoảng hốt vội vàng đuổi theo đi hắn nhưng thật ra rất rõ ràng tô trầm ngư không cho hắn đi theo cùng nhau nguyên nhân hắn đi theo ngược lại sẽ liên lụy nàng nàng một người rõ ràng càng phương tiện tưởng tượng đến không có tô trầm ngư vạn nhất có dân bản xứ tìm tới nơi này phát hiện hắn lâm túc thiên quyết định ấn tô trầm ngư theo như lời tìm cái càng ẩn nấp địa phương giấu đi nhìn mắt cố vị hy tổng cảm thấy đem hắn ném ở chỗ này không quá địa đạo cũng rất nguy hiểm nếu không đánh thức tô trầm ngư cũng chưa nói không thể đánh thức hắn lâm túc thiên do dự hạ vẫn là đem cố vị hi đánh thức tô trầm ngư đánh vượng cố vị hi có lý do hắn nếu ném xuống cố vị hi một mình rời đi sẽ lương tâm bất an tiết mục tổ hiển nhiên minh bạch người xem nhất muốn nhìn chính là tô trầm ngư bởi vậy đem màn ảnh đặt ở tô trầm ngư bên này trong sơn động lâm túc thiên hành động người xem còn không biết nhưng người xem biết ra mị ra vẻ dân bản xứ mang theo người đang ở nhanh chóng tiếp cận tô trầm ngư bọn họ phi thường chờ mong kế tiếp sẽ phát sinh cái gì loa ở trong đầu hỏi nương nương ngài muốn như thế nào chơi chỉ có loa hiện tại nhất rõ ràng tô trầm ngư trạng thái nếu nói đem người đại nào so sánh thành biển rộng nói bất đồng cảm xúc biển rộng sẽ bày biện ra bất đồng phản ứng tô trầm ngư trên mặt cười tủm tịm thực nhẹ nhàng bộ dáng Nhưng mà, đại biểu nàng cảm xúc biển rộng, giờ phút này lại là tiếng sấm tường trận, mưa rền gió dữ. Nàng ở sinh khí, hơn nữa không phải giống nhau sinh khí. Tiết mục tổ hành động quả thực tinh chuẩn mà dẫm lôi nếu tô trầm ngư lúc trước là ở mãn huyết trạng thái, đại khái không thế nào sinh khí, nhưng nàng ở tàn huyết trạng thái lọt vào tiết mục tổ như vậy cho đùa dai, nàng nếu không sinh khí, đó chính là thánh mẫu. Nếu tiết mục tổ cố ý lừa gạt chơi bọn họ, Kia nàng phải hảo hảo chơi chơi bái, nhìn xem rốt cuộc ai chơi ai. Đến nỗi nàng bại lộ ra này đó kỹ năng, khiến cho tranh luận nói, thực hảo giải thích, khi còn nhỏ ở núi lớn lớn lên hài tử, sẽ điểm săn thú kỹ năng, không phải thực bình thường sao. Kế tiếp, người xem thấy được một hồi hoàn toàn mới, phảng phất điện ảnh tiểu đoạn truy tung cùng phản truy tung. Tô Trầm Ngư tựa hồ biết dân bản xứ nhất định sẽ đến nàng cái này khu vực, vì thế nàng mai phục tại một cái bủi cỏ chung. Dân bản xứ cũng không phải mấy cái cùng nhau, mà là phân tán mở ra, nàng dựa vào nhanh nhạy động tác cùng dậy đặc đuổi cỏ che lớp, đem tìm tới dân bản xứ một đám chém vự. Ngẫu nhiên nàng sẽ nhảy đến không có màn ảnh địa phương, người xem cùng với tiết mục tổ cũng không biết tô trầm ngư rốt cuộc làm cái gì. Tóm lại, trừ bỏ ra mị giả cái kia dân bản xứ, mặt khác năm cái dân bản xứ toàn bộ hôn mê. Chém tới cuối cùng người xem đã chết lặng, Về Tô Trầm Ngư xuất đạo phía trước rốt cuộc là làm gì đó, vô số vong hưu bắt đầu thâm bái luôn có loại Tô Trầm Ngư trước kia là ở đặc thù bộ đội tiến hành quá đặc thù huấn luyện đại lão. Sau đó, Tô Trầm Ngư cùng giã mị chi gian đánh lên du kích chiến. Rõ ràng hai người không có giao thủ, như cũ xem đến người xem kia kêu, kêu một cái cảm xúc minh ngông. Kỳ thật người xem nhìn ra được tới, giã mị chiếm thượng phong. nếu tiếp tục đi xuống, hắn bắt lấy Tô Trầm Ngư khả năng tính rất lớn. Kết quả ngoại ý muốn đột phát sinh, êm đẹp, hắn bị một viên nắm tay lớn nhỏ rơi xuống trái cây tạp hôn mê. Liên rất đột nhiên, hắn tránh ở một thân cây hạ, cũng không biết đây là cái gì thụ, kết trái cây bề ngoài màu đen, dạ mị sự lực chú ý tất cả tại phía trước, nơi nào nghĩ tới chính mình sẽ bị trái cây tạp trung, còn trực tiếp tạp hôn mê. Hắn bùn ngã trên mặt đất, bị vệ sáng đổ mãn mặt còn tàn lưu dụng tâm ngoại. Đến bây giờ... Hắn đều không có cùng Tô Trầm Ngư chính diện giao phong quá. Qua một lát, Tô Trầm Ngư hiện thần, đi vào da mỹ trước mặt, nuôi chân đặc đá, xác định vượng đến gắt ao, trực tiếp gỡ xuống giả mỹ trên eo dây thường đem hắn trói cái vững chắc. Bó thời điểm, trên người hắn hóa trang có chút địa phương bị cọ rớt, Tô Trầm Ngư lại cẩn thận nhìn chằm chằm cái này dân bản xứ mặt nhìn một lát. Quả nhiên là da mỹ. Giả mỹ màu tóc, màu da, ngũ quan đều bị che giấu trụ. Thân mụ thấy đều nhận không ra, nhưng tô trầm ngư ngay từ đầu liền suy đoán cái này dân bản xứ là giả mịt giả. Gặp được dân bản xứ sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua giả mịt, giống hắn loại này hàng năm ở các loại nguy hiểm trong rừng cây mạo hiểm đơn binh, lại là bọn họ dẫn đường, cho dù không cùng dân bản xứ chính diện giao phong cũng nên nơi nơi tìm bọn họ đi. Chính là người này trực tiếp biến mất, lại xuất hiện một cái thập phần khó chơi dân bản xứ. Nghĩ lại này hết thảy đều là tiết mục tổ an bài, không khó đoán được. Đối phó loại này khó chơi ra hỏa, tô trầm ngư có hệ thống không cần, đó chính là ngốc tử. Nếu là ở thiên khải quốc, dạ mị như vậy thân thủ, lại bồi dưỡng bồi dưỡng, chính là đứng đầu sát thủ hạt giống tốt. Vận khí thật sự là quá tốt, chính ngươi bị tạp vượng, cũng không nên trách ta Nga. Người xem nghe được nàng một bên nói như vậy, một bên đem giả mị lưu loát mà bó lên. Chỉ có thể cảm thán nàng vận khí là thật sự hảo. Địch nhân bị trái cây tạp vượng, nàng nhặt cái lẩu, thỏa thỏa âu hoàng A. Màn hình, tô trầm ngư vây quanh dạ mịt đảo quanh, người xem tò mò, người đều bị nàng trói lên, nàng còn muốn làm cái gì. Tô trầm ngư nhìn xem dạ mịt, lại nhìn xem thụ, cuối cùng từ bỏ đem hắn đảo treo lên ý tưởng thật sự là công cụ hữu hạ, làm không được. Chính là cứ như vậy chỉ bó, hoàn toàn chưa hết giận. Đứng ở tại chỗ Nghĩ Nghĩ, Tô Trầm Ngư đi vào một cái khác bị nàng chém vượng dân bản xứ trước mặt, trong tay đã nhiều một cái nàng dùng thảo hàng mây che thô thẳng, nàng tròng lên cái này dân bản xứ trên chân, dùng sức một kéo, động một tí xíu, ngắt xỉu đi dân bản xứ chết trầm chết chầm, nàng tưởng kéo động, thật phi chuyện dễ. Trầm Ngư, đúng lúc này, cư nhiên vang lên Cố Vị Hy thanh âm. Cố Vị Hy cùng lâm túc thiên thân ảnh xuất hiện, Lâm Túc Thiên trong tay xách theo bó miệng gà trống, đối mặt Tô Trầm Ngư nhìn lại đây ánh mắt, vội vàng chỉ vào Cố Vị Hy giải thích, hắn tỉnh lại, một hai phải tới tìm ngươi. Nguyên lai Lâm Túc Thiên vì không cho chính mình với tâm khó an, đành phải đánh thức Cố Vị Hy, tỉnh lại Cố Vị Hy vừa nghe Tô Trầm Ngư một mình rời đi, nói cái gì đều phải đi tìm Tô Trầm Ngư. Trong miệng còn nhỉ non cái gì, ta trước kia đánh mất quá nàng một lần, lần này không thể lại ném xuống đi. Lâm Túc Thiên. Hắn thấy cố vị hy biểu tình không thích hợp, không giống như là chàng, cảm giác quái quái, cuối cùng hắn cũng mơ màng hồ đồ liền cùng nhau tới tìm Tô Trầm Ngư. Sau đó bọn họ thật đúng là tìm được rồi. Trầm Ngư. Cố vị hy đi nhanh xuống tới, giang hai tay, không hề dự triệu mà ôm hướng Tô Trầm Ngư. Tô Trầm Ngư. Lâm Túc Thiên. Người xem. Tô Trầm Ngư không chút do dự nâng lên một chân, đem cố vị hy đạp cái lảo đảo. Kết quả liền đối thượng Cố Vị hy vẻ mặt vẻ mặt thống khổ, đặc biệt hắn cặp mắt kia, Phảng phất thấy nấy, tự mình ghét bỏ, thống khổ chờ các loại cảm xúc dung hợp ở bên nhau, trong trắng mắt địa phương bị hồng tơ máu bao trùm. Cố Vị hy ha miệng thở dốc, một cái âm tiết cũng chưa phát ra. Lâm Túc Thiên trà sát toát ra tới nổi da gà, vừa lúc Tô Trầm Ngư một đầu dấu chấm hỏi mà nhìn phía hắn, hắn cùng lắc đầu, ta cái gì cũng không biết. Ai biết Cố Vị nhiên phát cái gì điên. này diễn chính là nào vừa ra. Người xem không thể hiểu được gian, liền nghe được cố vị hi khản khản tiếng nói đối tô trầm ngư nói, ta biết ngươi hận ta, hận ta khi còn nhỏ đem ngươi đánh mất, sau khi lớn lên tìm về ngươi, chẳng những không có đền bù ngươi, còn đối với ngươi không có sắc mặt tốt, quên chúng ta chi gian hô nước, toàn tâm toàn ý ái thiên ngữ. Ta cũng không biết làm sao vậy, hiện tại mới phát hiện chính mình làm này đó thực quá mức, xúc phạm tới ngươi. Nói tới đây, cố vị hy thanh âm đột nhiên im bặt hắn xoa quặn đau huyệt thái dương hiện tại không phải nói này đó thời điểm chờ rời đi cái này nguy hiểm địa phương lại hướng trầm ngư xin lỗi cố vị hy bị tô trầm ngư chém vượng sau lại làm hắn trong đầu quỷ dị bắt đầu không ngừng lặp lại khi còn nhỏ ký ức những cái đó bị hắn phai nhạt ký ức cùng cảm tình ở hắn trong óc nhấc lên một hồi nhìn không thấy mưa rền gió dữ hắn rõ ràng thề chỉ cần một ngày không tìm được trầm ngư liền nhất định sẽ tiếp tục tìm Tìm được sau, hảo hảo đối nàng đền bù nàng, chờ bọn họ đều trưởng thành, hắn cam tâm tình nguyện mà cưới nàng. Hắn sẽ đối nàng hảo. Chính là khi nào, hắn trong mắt trong lòng, chỉ có tô thiên ngữ. Tìm được tô trầm ngư sau, chẳng những không có mất mà tìm lại cao hứng, chẳng những không có nghĩ mọi cách đền bù nàng, nàng muốn cái gì cấp cái gì, ngược lại cảm thấy nàng trở về, làm thiên ngữ ở vào một cái xấu hổ vị trí, sẽ xúc phạm tới thiên ngữ. Hắn toàn tâm toàn ý mà vì Tô Thiên Ngữ suy nghĩ, hoàn toàn không có nghĩ tới Tô Trầm Ngư. Thậm chí liền cùng nàng thực hiện hôn nước cũng là vì Thiên Ngữ, cũng không cho nàng chút nào sắc mặt tốt. Hắn vì cái gì sẽ làm ra này đó hành vi. Cố vị hy chỉ cảm thấy phảng phất có buồn nước sôi tới ở trong óc, đem suy nghĩ của hắn ngưng tụ thành một đoàn, bị lâm túc thiên đánh thức, chỉ có một ý niệm, tìm được Tô Trầm Ngư, nhất định phải lập tức tìm được Tô Trầm Ngư, nói cho nàng. Hắn xin lỗi. Người xem. Ngoa tạo, thần mã tình huống. Này đoạn lời nói tin tức lượng thật lớn. Ta mà ơi, ta có phải hay không lỗ thai ra vấn đề, nghe lầm. Cái gì kêu khi còn nhỏ đem ngư ca đánh mất? Ta nghe thấy được cự dưa hương vị. Cố vị hy là đang diễn trò sao? Bằng cố vị hy này đoạn lời nói, ta đã có thể bổ toàn một cái chuyện xưa. Người xem lực chú ý tức khắc chật, bọn họ bắt đầu các loại phỏng đoán. dựa vào này đó phỏng đoán có cái vong hưu đến ra dưới suy luận tô trầm ngư cùng cố vị hy phía trước đính hôn là bọn họ chi gian coi hôn nước chính là cố vị hy vì tô thiên ngữ là hôn tô trầm ngư vì thành toàn này đối cậu nam nữ chủ động từ hôn ta nhớ rõ cố vị hy trong nhà rất có tiền có thể cùng hắn đính xuống hôn ước tô trầm ngư trong nhà hẳn là sẽ không quá kém chính là tô trầm ngư lại nói nàng ở núi lớn lớn lên còn sẽ nhiều như vậy đổ vật cố vị hy lại nói hắn khi còn nhỏ đem tô trầm ngư đánh mất cho nên tô trầm ngư khi còn nhỏ bị bán được trong núi sau đó lớn lên mới bị người nhà tìm trở về thật vất vả tìm trở về cùng nàng đính xuống hôn nước cố vị hy lại thích thượng nàng tỷ tỷ tô thiên ngữ là như thế này đi trên mạng nhấc lên hiên nhiên sóng to bất quá hiện trường ở cố vị hy trầm mặc xuống dưới sau tô trầm ngư thiếu chút nữa cười ra tới Lúc này đây nàng là lại vô tội bất quá trừ bỏ chém vựng cố vị hi ngoại, không đối hắn làm bất luận cái gì nguyền rủa Lúc này hắn đột nhiên chân tình thật cảm tự mình phân tích, cùng đả thông hai mạch nhâm đốc dường như, đầu góc một chút linh quang. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ nàng phía trước kia một chém, chém rất tô thiên ngữ cái kia nữ chủ quang hoàn hệ thống gây ở cố vị hi trên người tác dụng. Không lợi hại như vậy đi. Loa cũng diêu đầu. đối cố vị hy cái này khác thường biểu hiện tỏ vẻ không biết tô trầm ngư lười đến thâm tưởng làm như không nghe được cố vị hy kia đoạn lời nói cười tủng tỉm mà nói các ngươi tới vừa lúc giúp ta đem bọn họ nâng đến bên kia đi lâm túc thiên vốn dĩ đầy đầu dấu chấm hỏi nhưng thấy tô trầm ngư hoàn toàn không cạ giờ bộ dáng hắn tự giác cái gì cũng không hỏi ngắm cố vị hy liếc mắt một cái người sau trầm mặc mà chấp hành tô trầm ngư mệnh lệnh không khí tương đương quỷ dị Duy nhất không chịu ảnh hưởng tự nhiên là Tô Trầm Ngư, sai sử hai người đem mặt khác năm cái dân bản xứ dọn đến giả mị bên người sau, nàng đem sáu người người dựa gần, cùng nhau cột vào rớt xuống trái cây tạp vượng giả mị kia cây hạ. Sau đó, nàng đem lâm túc thiên buông xuống hành lý đương đệm ngồi xuống, lại cởi bỏ gà trống ngoài miệng dây thừng, gà trống vừa được tự do, nghẹn khuất gào hai tiếng, Tô Trầm Ngư sờ sờ nó trên đầu đỏ tươi màu gà, ôn nhu nói, ủy khuất ngươi Nga, ngoan Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi đối diện, đem bọn họ đánh thức. Kia gà trống phảng phất nghe hiểu dường như, veo veo nhảy đến bị trói 6 người trước mặt, hướng 6 người mổ đi xuống. Lâm Túc Thiên khỏe miệng cùng chịu. Đây là ngươi đánh thức phương pháp. Ngắm hướng ngồi ở hành lý thượng, chi xuống tay chống cầm tô chầm ngư, bước chân hoạt động, không tự chủ được mà cách xa nàng điểm. Qua một lát, Lâm Túc Thiên nhìn đến một cái dân bản xứ bị mổ tỉnh. Ngoa tàu. Cái gì ngoạn ý nhi cái kia dân bản xứ nhìn đến gần ngay trước mắt gà trống, hoảng sợ mà phát ra câu chữ rõ ràng tiếng Trung. Lâm Túc Thiên. Từ từ. Này đó dân bản xứ không phải chỉ biết kỷ lý quang quát sao. Mẹ nói như thế nào tiếng Trung nói được như vậy lưu. sáu cái dân bản xứ, năm cái bị mổ tỉnh, dạ mị còn ở giả chết, bất luận gà trống như thế nào mổ, chính là không tỉnh. Tô Trầm Ngư cong cong đôi mắt, nhẹ nhàng kéo hạ tròng lên gà trống trên chân dây thường, thanh âm thanh thúy, dễ nghe cực kỳ, đỏ thẫm đối, ngươi trước mặt cái kia không tỉnh, đổi cái địa phương hạ miệng, đây chính là ngươi sở trường trò hay Nga. Gà trống quay đầu lại nhìn hạ tô trầm ngư, làm như nghi hoặc tên của mình khi nào biến thành đỏ thẫm nhưng nó thực mau lại quay đầu. Nay chỉ gà trống đôi mắt, trừ bỏ đồng tử là màu đen ngoại, còn lại toàn bộ bảy biện ra hiếm thấy xích kim sắc, nó nhìn chầm chầm ra mít. Tựa hồ ở xác nhận vị trí. Hai giây sau, minh sắc mục tiêu nó rũ xuống ngẩng cao đầu. Giả chết giả mịt nháy mắt mở to mắt, liều mạng cũng chân, lớn tiếng nói, tiểu trầm ngư. Ta sai rồi ta sai rồi, mau đem nó kêu khai. Ta nhưng không nghĩ rơi vào cùng cố vị hy như vậy kết quả. qua Lâm Túc Thiên không thể tin tưởng mà nhìn cái kia dân bản xứ, cả người đều không tốt. chương 70 trà xanh 70 bước canh 2. 069 Chứ bỏ tô trầm ngưng ngoại, mà khác khách quý không có một cái hoài nghi gặp được dân bản xứ đuổi giết là giả. Không phải bọn họ đầu góc không linh quang, hảo lừa, mà là hết thể phát sinh đến quá chân thật. Tiết mục tổ đã sớm chuẩn bị tốt này một cái phân đoạn, vì làm các khách quý chân thật tin tưởng, các phương diện đều ấn nhất chân thật tình huống tới, có thể nói bỏ vốn gốc. Hơn nữa có giả mị phối hợp, người ở nguy hiểm tiến đến hết sức, lại là một đám không có trải qua quá tàn phá nhà ấm đoá hoa. Sao có thể phát hiện nơi này là giả? liền Tô Trầm Ngư vừa mới bắt đầu cũng không phát hiện, vẫn là lúc sau mới xác nhận. Có thể nghĩ, Lâm Túc Thiên hiện tại đã chịu đánh sâu vào. Dân bản xứ là Giamis. Giamis là dân bản xứ. Cho nên, nay mẹ nó hết thể đều là tiết mục tổ làm ra tới. Hắn lo lắng hái hùng mấy cái giờ, kết quả là tiết mục tổ làm ra kịch bản là giả. Người xem cùng Lâm Túc Thiên đồng dạng khiếp sợ, đương nhiên. Bọn họ khiếp sợ điểm không giống nhau. Lâm Túc Thiên là khiếp sợ bọn họ bị tiết mục tổ làm. Người xem còn lại là, ngư ca cư nhiên biết cái kia dân bản xứ là giả mịt. Cho nên, ta đại ngư ca đã sớm biết đây là tiết mục tổ làm cho kịch bản. Ta liền nói sao, ngư ca như thế nào đối cái này dân bản xứ đặc biệt đối đãi. Nguyên lai nàng biết đây là giả mịt. Không phải, ngư ca khi nào phát hiện hết thể đều là giả. Giảng thật. nhìn đến ngư ca làm đỏ thấm đi mổ bọn họ thời điểm hào sảng, dạ mỹ quá thảo hình tượng đều từ bỏ. nhìn đến dạ mỹ xin tha bộ dáng cả người thoải mái, làm ngươi vừa rồi khi dễ ta ngư ca. người xem cũng là lão song tiêu, bọn họ hoàn toàn đã quên lúc trước tô trầm ngư cùng dạ mỹ chi gian du kích chiến bọn họ xem đến so với ai khác đều kích thích, nhưng không nghĩ tới quá khi dễ. tô trầm ngư giơ tay che miệng kinh ngạc mà ai nha một tiếng. là dẫn đường sao ở đây mọi người đỏ thâm mau dừng lại nàng hư hư mà xả hạ dây thừng dạ mịt đùi tê dần gà trống kia một mổ vị trí trật con hảo con hảo mổ không phải yếu hại dạ mịt nhẹ nhàng thở ra tiểu trầm ngư lâm túc thiên cố vị hy hảo xảo a các ngươi đều ở chỗ này dạ mị khụ hai tiếng vẻ mặt thản nhiên mà nhìn bọn họ kia cái gì đều là người một nhà trước thả chúng ta lại cho các ngươi giải thích hắn bị bó ở sau người tay thành thành thật thật bất động ga chống mổ hắn đệ nhất khẩu thời điểm hắn liền tỉnh càng biết chính mình tình huống hiện tại tưởng nhân cơ hội cởi bỏ dây thừng phát hiện bó hắn cái này kết khấu tương đương chuyên nghiệp ở không có công cụ dưới tình huống hắn là không có khả năng cởi bỏ cái này thắng kết không thành thật không được hắn tính toán tiếp tục tìm cơ hội trăm triệu không nghĩ tới tô trầm ngư tới cái tao thao tác so với tương lai nửa đời sau xin phúc Đương nhiên là thẳng thắn thành khẩn một chút lạp, Tô Trầm Ngư khẳng định xuyên qua thân phận của hắn, mới cố ý làm như vậy. Vị này đông phương cô nương, thật sự là xảo trá. Dạ mị thậm chí hoài nghi, chính mình bị một viên trái cây tạp vượng, kỳ thật là Tô Trầm Ngư làm, cứ việc hắn cho rằng không có khả năng, hắn là tùy cơ giấu ở kia cây hạ, vẫn luôn khẩn nhìn chằm chằm Tô Trầm Ngư, không thấy được nàng có mặt khác động tác, kia trái cây là thật sự trùng hợp mà tạp trung hắn. Lâm túc thiên thật sự không khống chế được, một câu lời thô tục bạo. Khẩu, sau đó cất bước nhằm phía Giamis, nắm chặt nắm tay, con mẹ nó như vậy hảo chơi sao, à. Giamis rất sống động mà đem tô trầm ngư thức vô tội vận dụng ở trên người mình, thập phân hủy khuất, không liên quan chuyện của ta, đạo diễn làm ta làm như vậy sao. Nồi ném đến kêu kêu cái lưu loát dứt khoát, ký hợp đồng, lấy tiền làm việc, ta này cũng không phải không có biện pháp nhà. Hắn nỗ lực nháy chính mình đồ hắc đôi mắt, lâm túc thiên kia nắm tay như thế nào đều huy không nổi nữa, bởi vì hắn ý thức được, nếu này hết thể đều là tiết mục tổ dở cho quỷ, khẳng định phát sóng trực tiếp còn tại tiến hành, phụ cận tuyệt đối có bọn họ nhìn không tới cả mạ giác. Nay một quyền đi xuống, nói không chừng lại sẽ đưa tới tiếng mắng. Lâm túc thiên ngạnh sinh xinh đem nắm tay thu hồi, ở trong đầu đem giả mị xuấn trên mặt đất qua lại cọ sát. Hắn ác sinh ác khí. Này tiết mục lao tử không tham gia. Các ngươi đây là ví ước. Đừng cùng ta nói nha, ta không hiểu nha, ta chính là cái làm công nha. Giả mị thật đúng là đem tô trầm ngư vô tội học cái mười thành mười. Nhưng tô trầm ngư lớn lên đẹp, nũng nịu tiểu cô nương, ngươi mẹ nó một cái cao lớn thô cạnh đại hán gác nơi này trang vô tội, không phải đang yêu, mà là ghê tẩm. Bên cạnh gà chống phảng phất cảm giác đến hắn tức giận, phi thường cấp lực mà nhào vào da mị trong lòng ngực. Vung lên cánh cổ phiến quán một miệng gà mau ra mít Chờ gà trống phiến một lát tô trầm ngư lúc này mới y tứ y tứ mà đem gà trống kéo ra đánh cái tú khí ngáp lâm lao sư dẫn đường nói đích xác thật không thành vấn đề chỉ là tiết mục tổ quá xấu rồi đều không cùng chúng ta trước tiên lên tiếng kêu gọi làm hại chúng ta lo lắng đề phòng ta đây lúc trước hành vi có thể hay không làm người xem không thích a nói đôi tay phùng mặt đáng thương vô cùng mà đối diện hư vô không khí nói ta không phải cố ý đại gia nếu là mắng nói mắng nhẹ một chút người xem ái ngươi đều không kịp sao có thể mắng ngươi dứt lời tô trầm ngư xoay chuyển ánh mắt trở xuống giả mị trầm rãi cười kia tươi cười liền thần kinh bách chiến giả mị trong nháy mắt phía sau lưng đều nổi lên lạnh lẽo dẫn đường nếu chúng ta đã phát hiện là giả trận này đuổi giết chạy trốn trò chơi không có biện pháp lại tiếp tục đi xuống đi nga đúng rồi mi tỷ bọn họ các ngươi đưa tới chạy đi đâu dạ mỹ thành thật mà trả lời dân bản sứ đại bản doanh chúng ta đây hiện tại qua đi đem chân tướng nói cho bọn họ tô trầm ngư không chút để ý hỏi câu đạo diễn bọn họ cũng ở nơi đó đi dạ mỹ gật đầu tô trầm ngư không nói cái gì nữa theo sau đơn độc đem dạ mị sách ra tới nhưng cũng không có thế hắn mở trói dư lại năm tên dân bản sứ lúc này cũng không chàng, dù sao đều đã biết Vội vàng xoắn thân thể tỏ vẻ bọn họ còn bị bó, yêu cầu buông ra. Tô Trầm Ngư làm lơ bọn họ. Năm người. Bọn họ nhất thảm hảo sao? Nói tốt đuổi giết Tô Trầm Ngư, kết quả bị Tô Trầm Ngư chém vượng, còn bị bó lên. Các ngươi hiện tại thân phận vẫn là dân bản xứ nha, mi tỉ bọn họ bị các ngươi bắt, theo lý thuyết, bọn họ là con tin, các ngươi cũng là con tin, nào có còn không có cứu ra bên ta đồng bạn, liền đem con tin thả. cho nên vất vả các vị dân bản xứ đại ca ở chỗ này chờ một chút lạp đem công nhiên trả thù nói thành là khấu lưu con tin còn rất có logic khán giả mau bị tô trầm ngư này bộ lý luận cười đã chết năm vị dân bản xứ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời xa bóng dáng lưu lại bồi bọn họ chính là kia chỉ gà trống nó vỏ chăn ở bên cạnh một thân cây thượng dây thừng khoảng cách vừa vặn đủ nó đụng tới bọn họ nó nhiệm vụ là trông coi bọn họ Chỉ cần bọn họ thành thành thật thật, nó liền sẽ không nhào qua đi mổ bọn họ. Bị bó đến vô pháp nhúc nhích năm vị dân bản sứ bị khuất đã chết, không nghĩ tới có một ngày, bọn họ cư nhiên sẽ bị một con gà bức thành như vậy. Tiểu Trầm Ngư, phát sóng trực tiếp còn ở đâu, nghe nói tại tuyến quan khán nhân số có rất nhiều Nga, nhiều người như vậy nhìn ngươi, ngươi không thay ta mở trói sao. Tô Trầm Ngư nhìn mắt bó ở dạ mị trên tay dây thừng, xác nhận bó thật sự khẩn, hắn tránh thoát không xong. Ôn Nhu mà nói, dẫn đường, hiện tại trò chơi còn không có hoàn toàn kết thúc, thân phận của ngươi cũng là con tin nha, không thể tung đát. Lâm Túc Thiên lúc trước nghẹn khuất lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể thẳng thắn eo, phi thường nhận đồng tô trầm ngư này bộ lý luận, liền tính biết là giả, chỉ là một hồi trò chơi, trò chơi kết thúc phía trước, nhân vật đương nhiên muốn tiếp tục sắm vai đi xuống. Nhìn đến dạ mị không thoải mái, hắn liền thoải mái, cố vị hy một đường trầm mặc, Một chữ cũng chưa cổ hỏng quá Đi rồi hơn 20 phút Bọn họ tới đại bản doanh Tiết mục tổ biết đã bạo lộ Nhìn dáng vẻ cũng không tính toán lập tức kết thúc Vài vị cao to dân bản xứ tay cầm vũ khí sử tại cửa thôn Như là muốn từ tô trầm ngư trong tay đem giả mị đoạt lại đi Lúc này, dân bản xứ nhóm tách ra Hai vị tổng đạo diễn cười ha hả mà đi ra trầm ngư A Mở miệng chính là quốc nội vị kia tổng đạo diễn Tiêu triệu Tùng Quốc Tới tới tới, chúng ta vào nhà nói. Vị kia nước ngoài tổng đạo diễn tên Phiên Dịch lại đây rất dài, Tô Trầm Ngư lấy ra tiền tam cái tự, thuận tiện còn cấp đối phương sửa lại hạ. Sở Tuất. Triệu Tùng Quốc nói chuyện thời điểm, vị này Sở Tuất đạo diễn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tô Trầm Ngư, giống như là nhìn chằm chằm một khối dùng liêu xa xỉ, cực kỳ mỹ vị xa hoa hamburger, nhịn không được lưu chảy nước rãi. Tô Trầm Ngư xoay chuyển ánh mắt, cùng Sở Tuất đối diện. cong con đôi mắt, vì thế sở tuột đôi mắt càng sáng. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến nơi này, màn ảnh bỗng nhiên xoay, chuyển tới giam giữ Dương Mi bốn người trong phòng. Người xem, ta đi lạc. Đạo diễn muốn cùng Tô Trầm Ngư bọn họ thương lượng cái gì? Chẳng lẽ trận này phát sóng trực tiếp tú còn muốn tiếp tục? So sánh Tô Trầm Ngư bên kia chân tướng đại bạch, Dương Mi bên này còn chẳng hay biết gì, bọn họ vẫn luôn ở tìm cơ hội chạy, không lâu trước đây có cái dân bản xứ lại đây đem sở hân nhiên mang đi ngay sau đó bên ngoài liền truyền đến sở hân nhiên thét trói thai thanh âm kia thê lương đến cực điểm ba người cả người chấn động mặt lộ khủng hoảng lại cường tự chấn định cứu viện chậm chạp không đến bọn họ bị nhốt ở nơi này phảng phất đợi làm thị sơn dương lại không nghĩ biện pháp trốn bọn họ thật sự sẽ chết ở chỗ này sau đó lục gia hòa ở trong phòng tìm được một khối tan vỡ vỏ sò, Vỏ sò bên cạnh rất là sắc bén, lúc này bọn họ không có biện pháp tiên tính tưởng, trong phòng như thế nào sẽ có một mảnh vỏ sò. Nhưng này rõ ràng là một cái có thể cắt đứt dây thừng công cụ, vì thế lục gia hòa đem vỏ sò cho sức lực lớn nhất Trương Minh Quyết. Hai người đưa lưng về phía bối, từ Trương Minh Quyết dùng vỏ sò cắt lục gia hòa trên tay dây thừng. Dương mi phụ trách xuyên thấu qua khe hở trong trường, một khi có dân bản xứ tiếp cận, nàng liền cảnh báo, làm cho bọn họ dừng lại. Kết quả dân bản xứ vẫn luôn không lại đây xem một cái, Sở Hân Nhiên lúc ban đầu kêu thảm thiết vang lên vài tiếng, hiện tại không thanh, hoàn toàn không biết là cái tình huống như thế nào. Thật vất vả vỏ sò so đem dây thừng cắt đứt, Lục ra Hỏa vội vàng giúp hai người cởi bỏ dây thừng, ba người tiến đến khe hở chỗ nhìn xung quanh, sắc mặt rất khó coi, lui tới, có không ít dân bản xứ. Trương Minh quyết đi vào cạnh cửa, trên cửa khóa, mở không ra. Hoặc là Chúng ta dẫn một cái dân bản xứ tiến bảo, bắt có hắn. Dương mi đưa ra một cái phương án. Lục gia hòa lập tức lắc đầu, như vậy dễ dàng rút dây động rừng, vạn nhất bọn họ căn bản không để bụng tộc nhân chết sống, đến lúc đó chúng ta đã bị động. Còn có một câu hắn chưa nói, sợ dọa đến Dương mi nếu dân bản xứ thấy bọn họ muốn chạy trốn, dưới sự giận dữ, trực tiếp bắn giết chết bọn họ. trương Minh quyết đồng ý lục gia hòa quan điểm, nghĩ nghĩ, nói. Ta cảm thấy, có thể cùng bọn họ đàm phán, tranh thủ thời gian. Dừng một chút, hắn cũng không nhịn xuống bạo câu thô, mang chính là cứu viện, bọn họ bị bắt được hiện tại, mau 2 giờ, cứu viện đội còn không có tới, là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vẫn là ngoại giới căn bản không biết bọn họ đã xảy ra cái gì. dạ mị phía trước cùng tiết mục tổ thông tin gián đoạn, ngay sau đó bọn họ gặp được dân bản xứ, những cái đó dân bản xứ bắt lấy bọn họ chuyện thứ nhất chính là kéo xuống cả mạ ra Tựa hồ đối này đó rất quen thuộc. Nếu bọn họ có biện pháp chặn lại tín hiệu linh tinh, tỉ như sự tình phát sinh phía trước, bọn họ phát sóng trực tiếp liền gián đoạn, người xem nhìn không tới phát sóng trực tiếp, chỉ biết tưởng ngôi cao xuất hiện trục trặc, nào biết đâu rằng bọn họ ra ngoài ý mớn. Hắn đem cái này phỏng đoán nói ra. Lục gia hỏa cùng Dương Mi không quá đẹp sắc mặt, tức khác trở nên càng khó xem. Bởi vì Trương Minh quyết phỏng đoán là có khả năng. Nếu không, Vì cái gì lâu như vậy, cứu viện đội còn chưa tới. Muốn như thế nào cùng bọn họ đàm phán? Nếu bọn họ không đáp ứng đàm phán đâu? Bọn họ nếu có thể đàm phán nói, lúc trước liền sẽ không trực tiếp đối chúng ta động thủ. Loại này dã nhân, ở bọn họ thế giới quan, không có đàm phán cái này từ, chỉ có phục tùng cùng không phục từ Dương Mi nói năng lộn xộn mà nói, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình nói chút cái gì, thẳng đến đối thượng hai vị đồng bạn lo lắng quan tâm ánh mắt. Dương Mi mới phát hiện chính mình khóc. Nàng là cái hiếu thắng tính tình, suốt đạo hơn 20 năm đã từng từng có một đoạn hôn nhân, là cái ngoài vòng người, sau lại phát hiện cùng đối phương lý niệm bất đồng, hai người hòa bình ly hôn. Lúc sau trong vòng thịnh truyền Dương Mi thích gan nộn thảo, nàng kết giao đều là so nàng tiểu nhân nam sinh. Dương Mi trực tiếp đáp lại, là cái nữ nhân đều thích xoáy khí tiểu thị tươi, có cái gì hảo chào. Nói nàng ăn nộn thảo, đơn giản tuân bái. Như vậy thật tính tình tuy rằng sẽ đưa tới tiếng mắng, nhưng đồng thời, cũng thực vòng phấn. Dương mi ở nam nữ phương diện từ trước đến nay hào phóng, nàng đã từng còn công nhiên ở phỏng vấn tỏ vẻ chính mình thích cái nào nam nghệ sĩ, nữ nhân thích nam nhân cái loại này thích. Cho nên đến trên đảo sau, cho dù biết chính mình hành động sẽ phát sóng trực tiếp cho người xem nhìn đến, nàng như cũ hào phóng biểu đạt chính mình đối ra mị hứng thú, không chút nào ché lóc. Nàng không phải mười mấy hơn hai mươi tuổi tiểu cô nương, năm gần bốn mươi, hốn vòng hơn hai mươi năm, vô luận là cảm tình trải qua vẫn là nhân sinh lịch duyệt, này đó đều ở mài giũa nàng tính cách, nàng tự nhận chính mình là cái gặp chuyện trầm ổn, sẽ không hồ loạn sợ hãi, đầu óc rõ ràng người thông minh. Từ gặp được dân bản xứ bắt đầu, đến bị chảo, Dương mi Kỳ thật biểu hiện thật sự ưu tú, không khóc không nháo, bày ra ra tốt đẹp tố chất tâm lý. Kết quả hiện tại, ở cái gì cũng chưa phát sinh dưới tình huống nàng lại khóc thế cho nên trương minh quyết cùng lục gia hòa giật nảy mình rốt cuộc tại đây phía trước dương mi vẫn luôn đều còn tính chấn định bình tĩnh trương minh quyết nghĩ thầm nhưng ngàn vạn đừng giống sở hân nhiên như vậy hỏng mất kêu to nay chỉ là ta phỏng đoán mà thôi không nhất định là thật sự hắn trầm giọng nói dương mi ngươi không phải hắn nói còn chưa dứt lời lục gia hòa bỗng nhiên hư một tiếng không xác định mà nói Các người nghe, đó có phải hay không ra mịt thanh âm? Dương mi lau sạch nước mắt, cùng Trương minh quyết dựng lên lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh. ẩn ẩn có cái thanh âm chuyển tới, nghe không quá rõ ràng. Thầy bỏ, cột lấy khó chịu. Sau đó nghe không rõ. Dương mi đôi mắt lập tức liền sáng, trong thanh âm nháy mắt tràn ngập hy vọng, kích động nói, là ra mịt, là hắn thanh âm. Đáng tiếc từ khe hở trông được không đến giả mỉ thân ảnh. Người xem. Dương mi đối giả mị không hổ là chân ái, này cư nhiên đều có thể nghe ra tới. Thức mau, Dương mi đôi mắt tảm đạm đi xuống, bởi vì từ mấy chữ này ý tứ tới xem, Dạ mị cũng bị bắt. Hắn giống như bị bắt. Lục gia hỏa nói thẳng ra tới. Trầm Mặc lan tràn. Lúc này, giả mị thanh âm bỗng nhiên trở nên rõ ràng, tiểu trầm ngư, ngươi như vậy. Mặt sau thanh âm lại nghe không được. Trầm ngư cũng bị bắt. Trương Minh quyết nặng nề mà thở dài, trên nét mặt dần dần bò lên trên tuyệt vọng. Dạ mị cùng tô trầm ngư, bọn họ tám người chung, này hai cái có khả năng nhất chạy thoát người đều bị bắt. Bọn họ, còn có thể từ dân bản xứ đại bản doanh đào tàu sao. Ba người đối diện, cho nhau từ đối phương trong mắt nhìn đến chua sót cùng tuyệt vọng. Qua một lát, khẩn nhìn trầm chầm, chầm khe hở quan sát lục gia hòa chậm rãi mở miệng, ta giống như nhìn đến lâm túc thiên cùng cố vị hy. khe hở lớn nhỏ hữu hạn chỉ có thể nhìn đến một chút không có biện pháp xác nhận nhưng mà liền tô trầm ngư cùng dạ mỹ đều dừng ở dân bản xứ trong tay lâm thúc thiên cùng cố vị hy làm sao có thể may mắn thoát khỏi khẳng định cùng nhau bắt người xem nhìn đến tình cảnh bi thảm ba người lại là đau lòng lại là buồn cười nguyên bản tâm thái còn tính không tồi ba người ở nghe được dạ mỹ thanh âm não bổ ra dạ mỹ cùng tô trầm ngư bị bắt lúc sau tâm thái tức khắc băng rồi Bọn họ ngạnh hoạch mà biểu thị, chính mình dọa chính mình những lời này lực sát thương. Thực xin lỗi, không nên cười, chính là nhìn đến bọn họ ba vị như vậy, tưởng không cười đều khó. Vì cái gì trung niên tổ cũng tốt như vậy cười. Rõ ràng nên đau lòng. Luận áo bổ quá độ lực sát thương. Mi tỷ đừng khóc, ta đại ngư ca tới cứu vớt các ngươi Chờ mong biết chân tướng sau, bọn họ phản ứng. Ha ha ha ha lục ra hòa mỗi lần xem khẽ hở. Báo cáo đều không phải tin tức tốt. Người xem càng tò mò chính là Tô Trầm Ngư cùng đạo diễn đang làm cái gì, cố tình màn ảnh không chuyển qua đi. Tiết mục tổ hậu trường thao tác nhân viên đương nhiên không dám đem màn ảnh chuyển qua đi, bởi vì đương Tô Trầm Ngư ngoan ngoãn đi theo hai vị tổng đạo diễn tiến vào một gian nhà ở, hai bên chuẩn bị hảo hảo đúng lúc nói khi, kết quả đi vào, nàng liền đối hai vị tổng đạo diễn động thủ. Tốc độ cực nhanh, phòng trong đông đảo nhân viên công tác, Lăng là một cái cũng chưa phản ứng lại đây. Chào mọi người. Động xong tay tô trầm ngư ngoan ngoán thẹn thùng mà cười, hữu hảo mà chào hỏi. Nàng bên chân, hai vị tổng đạo diễn quỷ dạp trên mặt đất, vẫn không núp ních. Công tác người nhìn xem nàng bên chân, lại nhìn xem nàng, không dám hé răng. Cha xanh một bước, canh một, bảy 070. Nhân viên công tác có thể lý giải khách quý biết chân tướng sau phẫn nộ, dù sao cũng là ở không biết gì dưới tình huống. Bị dân bản xứ đuổi giết Tâm lý cùng thân lý thượng đều bị tra tấn Chân nhân đại trốn sát bắt đầu sau Tại tuyến quan khán nhân số đầu tăng Mà tô trầm ngư kế tiếp thao tác Càng là gom fan vô số Nhưng là Từ trò chơi này từ sở tuật tuyên bố bắt đầu sau Kỳ thật liền lọt vào không ít tiếng mắng Này đó tiếng mắng đến từ Các vị khách quý fans Vong hữu nhìn kích thích Chính là fans đau lòng A tiết mục tổ đột nhiên Làm như vậy vừa ra Không nói vạn nhất xảy ra chuyện Liền nói các khách quý gặp phải sinh tử phản ứng, kia sẽ bại lộ quá nhiều khuyết điểm, mà hết thể này đều phát sóng trực tiếp ở vô số người trước mặt. Nói cách khác, một khi khách quý biểu lộ ra không tốt điểm, như vậy, này một cái điểm sẽ bị phóng đại, đại tiết mục kết thúc, gặp phải khách quý sẽ là các loại hắc liêu. Các khách quý đoàn đội sôi nổi điện liên tiết mục tổ chất vấn, cũng tỏ vẻ hợp đồng không có cái này điều ước, cho rằng tiết mục tổ đơn phương vĩ ước, cần thiết lập tức đình chỉ trò chơi này. Nhưng mà, tiết mục tổ đã sớm làm tốt đối mặt như vậy chất vấn khi ứng đối phương pháp trên hợp đồng sát thật không có cái này điều ước, chính là trên hợp đồng dành mạch viết, khách quý cần thiết nghe theo tiết mục tổ hết thẻ an bài, đại trốn sát trò chơi này, chính là tiết mục tổ an bài nha. Nói đến cùng, bọn họ cũng không có vi ước, chỉ là vô sỉ kiêm gan lớn chút. Hai vị tổng đạo diễn cũng rất rõ ràng, Tô Trầm Ngư khẳng định sẽ cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện, bọn họ yêu cầu chấn an nàng. Không có người nghĩ tới Tô Trầm Ngư sẽ đối hai vị tổng đạo diễn động thủ, hai vị tổng đạo diễn chính mình cũng không nghĩ tới. Bọn họ chính là tổng đạo diễn, đối khách quý tới nói, đạo diễn cùng các đại người đầu tư đều là kim chủ ba ba, bất luận các khách quý trong lòng có cái gì ý tưởng, ít nhất mặt ngoài gặp qua đến đi. Hơn nữa phát sóng trực tiếp chân nhân tú vốn chính là hai mặt nhận, có thể hay không bằng này lửa lớn, toàn dựa vào chính mình hành động. Kết quả Tô Trầm Ngư không chút khách khí động thủ, tựa hồ một chút cũng không sợ đắc tội tiết mục tổ, đắc tội hai vị đạo diễn. Trong đó một cái vẫn là nước ngoài. Như vậy nhanh nhẹn dũng manh tác phong, nhà gỗ nội sở hữu nhân viên công tác, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì phản ứng. Là đem hai vị đạo diễn nâng dậy tới, vẫn là làm nàng trước ngồi xuống. Thẳng đến lâm túc thiên một tiếng khiếp sợ ta đi, đánh vỡ này tĩnh mịch tiên lặng, trứng mắt Tô Trầm Ngư, ngươi, ngươi. Ngươi nửa ngày, câu nói kế tiếp không ngươi ra tới. Đối nghệ sĩ tới nói, mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, tốt nhất là không thể quá đắc tội đạo diễn. Giới giải trí là cái vòng, liền như vậy điểm đại, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, thực mau liền có thể truyền khai đây là vì cái gì một khi có nghệ sĩ hắc liêu cuốn thân, hậu trường không ngành nói, ở trong vòng tác hôn không đi xuống nguyên nhân. Tô Trầm Ngư làm lơ mọi người khác nhau ánh mắt, vẻ mặt vô tội hỏi. mi tỷ bọn họ ở nơi nào nha nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau qua vài giây một cái tuổi lớn hơn một chút trung niên nam nhân đi ra là một vị biên đạo hắn sát mặt khó coi mà nhìn tô trầm ngư liếc mắt một cái nàng đột nhiên động thủ thật sự không đem bọn họ tiết mục tổ để vào mắt quá làm càn bọn họ liền ở bên cạnh hắn không có nói khó nghe nói cũng là lo lắng tô trầm ngư đột nhiên xông lên đem hắn đánh vự Hắn làm người đem hai vị đạo diễn nâng dậy tới ngồi ở ghế trên, Tô Trầm Ngư ngoan ngoắn lui về phía sau đằng ra vị trí, không ít nhân viên công tác lặng lẽ đánh giá nàng, không rõ nàng rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy vẻ mặt thiên chân vô tà. Tô Trầm Ngư nhìn hắn bận rộn, ra đây đi tìm mì tỉ bọn họ. Từ từ, biên đạo mở miệng, hai vị đạo diễn có việc cùng các người thương lượng, chứ không vội đi tìm bọn họ. Tô Trầm Ngư bôi lông mày khẽ nhết, có chút không xác định, Ý tứ là còn muốn tiếp tục gạt mi tỉ bọn họ. Biên đạo không hề răng, bọn họ ở đánh thức hai vị đạo diễn. Người là gan như thế nào như vậy đại, liền đạo diễn đều dám tấu. Lâm Túc Thiên đứng ở Tô Trầm Ngư phía sau, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, chứ không nói triệu thủng quốc, cái kia sở tuật chính là em mở quốc thực danh đạo diễn, người đánh hán. Câu nói kế tiếp đối thượng Tô Trầm Ngư chuyển tới mang theo nhẹ nhẹ lạnh leo ánh mắt ghi, đống nhiên ngừng. theo sau nuốt xuống nguyên bản tưởng lời nói hạ giọng đổi thành đắc tội bọn họ bọn họ nếu là không nghĩ làm ngươi ở trong giới đãi ngươi đãi không đi xuống tô trầm ngư đãi không đi xuống liền đãi không đi xuống sao ta đã tránh không ít tiền mỗi ngày ăn ngon uống tốt không công tác đều được lâm túc thiên nghe một chút đây đều là cái gì hôn chướng lời nói Cư nhiên có người ngại tiền tránh đủ rồi lâm lão sư ngươi chưa hết giận sao Nàng cong cong đôi mắt. Lâm Túc Thiên á khẩu không trả lời được, ngắm mắt còn không có tỉnh hai cái đạo diễn. Kỳ thật, quá mẹ nó hả giận. Nhưng hắn không dám đối đạo diễn động thủ. Chính là Tô Trầm Ngư dám. Vì thế Lâm Túc Thiên không hé răng. Trong đầu lại theo bản năng hiện lên một câu đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Tô Trầm Ngư cũng không để ý đắc tội đạo diễn sau. Về sau có thể hay không trả thủ, có thể hay không ở trong vòng đái không đi xuống. Lâm Túc Thiên tưởng, nàng cư nhiên có thể coi danh lợi với không có gì, gắt trên người hắn. Làm hắn bước đi minh tinh quang hoàn, từ đây không hề bị phèn truy phủng, làm hồi một người bình thường. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn làm không được. Cố vị hy ánh mắt vẫn luôn dừng ở tô trầm ngư trên người, sắc mặt khi thanh khi bạch. Lâm Túc Thiên cũng không biết hắn ăn sai rồi cái gì dược, đột nhiên lập tức đối tô trầm ngư ấy náy lên, thoạt nhìn, thật sự dầu mỡ. Hai vị tổng đạo diễn rốt cuộc bị đánh thức. Bọn họ mờ mịt mà liếc nhau, suy nghĩ thực mau bị trên người truyền đến đau đớn kéo qua tới, tức khắc minh bạch phía trước đã xảy ra cái gì. Cố Tình lúc này Tô Trầm Ngư ngọt ngào mở miệng, "Hai vị đạo diễn, các ngươi muốn cùng chúng ta thương lượng cái gì đâu?" Vẻ mặt dường như không có việc gì. Hai vị đạo diễn đại khái không nghĩ ở cái này địa phương xảo lên, lại hoặc là lo lắng Tô Trầm Ngư đột nhiên động thủ, hai người ở trầm mặc vài giây sau, Cứ nhiên theo Tô Trầm Ngư nói mở miệng, im bặt không nhắc tới bị đánh một chuyện. Ngồi xuống nói đi. Triệu Tùng Quốc đệ đẻ phiếm đau xương sườn, trên cổ cũng ở đau, nhưng vì hình tượng, không đi niết. Tô Trầm Ngư ngoan ngoãn mà ngồi xuống, bày ra một bộ có thương có lượng giá thức, thật sự làm người khó mà tin được. Vừa rồi chính là như vậy một cái tiểu cô nương ở nháy mắt đem hai cái đại nam nhân đánh vựng. Như ngươi chứng kiến. trận này đuổi giết là chúng ta cấp các khách quý bố trí một cái cảnh tượng nhiệm vụ đại gia biểu hiện đến độ thực không tồi thực chịu người xem yêu thích triệu tùng quốc nói đặc biệt là ngươi trầm ngư không chỉ có quốc nội người xem thực thích ngươi nước ngoài người xem đồng dạng như thế Sở tuấn ở bên cạnh gật đầu hắn tuổi hồ một chút cũng không ngại tô trầm ngư đánh hắn nhìn về phía tô trầm ngư ánh mắt như cũ sáng quắc triệu tùng quốc phát hiện hắn đang nói xong sau đối diện tiểu cô nương sắc mặt chừa biến mảy may Giống như trong ngoài nước thông qua trận này phát sóng trực tiếp thích thượng chuyện này, với nàng tới nói, không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, được đến người xem thích, không phải nghệ sĩ theo đuổi sao. Sau đó đâu? Tô Trầm Ngư đảo cũng không có làm đạo diễn một người ở kia diễn kịch một vai, thực chi kỷ cấp ra một cái có lệ đáp lại. Triệu Tùng Quốc ở nàng loại thái độ này hạ, thế nhưng cảm thấy không được tự nhiên lên, rõ ràng không được tự nhiên hẳn là Tô Trầm Ngư mới đúng. cuối cùng Triệu Tùng Quốc không hề quẹo vào mặt chân, nói thằng Minh, hiện tại trực tiếp nói cho Dương Mi bọn họ trận tướng, đối người xem tới nói, tựa như một hồi điện ảnh từ trung gian lập tức nhảy đến kết cục, tóm lại là không quá hoàn mỹ, chi bằng các ngươi phối hợp đi xuống, làm trận này trò chơi có một cái hoàn mỹ kết cục, cũng coi như đến nơi đến trốn. Như thế nào phối hợp? Tô Trầm Ngư mui chân mặt đất nhẹ điểm. Rất đơn giản Triệu Tùng Quốc cười rộ lên, các ngươi làm bộ bị trảo trở về. Sau đó nghĩ cách cứu ra bọn họ, đem dân bản xứ thôn đại náo một hồi, mang theo bọn họ chạy ra rừng tây, cuối cùng cùng cứu viện đội tương ngộ. Tô Trầm ngư, chính là người xem đã biết ta, ta biết đây là giả nha. Bọn họ biết là giả không sai, chính là Dương Mi bọn họ không biết, mà người xem cũng rất muốn nhìn đến ngươi triển lộ ra càng nhiều kinh hỷ, bọn họ không thèm để ý thật giả. Điện ảnh cùng phim truyền hình không phải cũng là giả. như cũ hấp dẫn vô số người xem quan khán. Nói cách khác, kế tiếp chính là diễn cho người xem xem. Người xem cũng vui xem. Ngươi sẽ là trận này trong trò chơi, lớn nhất anh hùng vai chính, ngươi sẽ được đến càng nhiều chú ý, người xem cũng sẽ càng thêm thích ngươi. Trước mắt mới thôi, phòng phát sóng trực tiếp số người online vẫn luôn ở ổn định mà đi lên trên, như vậy một hoàn toàn mới cầu sinh loại tổng nghệ, tại đây ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, giống như một con hắc mãi nhảy ra. Xa xa dẫn đầu gần nhất mấy đường so hỏa tổng nghệ. Hót xệ ập liền không đình quá. Đang ở hoang đảo không có thông tin thiết bị khách quý không biết, cực hạn cầu sinh lúc này nhiệt độ có bao nhiêu cao. Tô Trầm Ngư ở bên trong, khởi đến vô pháp xem nhẹ tác dụng. Có thể nói, ngay từ đầu nhiệt độ chính là nàng mang theo tới nàng cùng Cố Vị Hy cùng nhau tham gia cái này thiết mục, bản thân liền đủ hấp dẫn trong mắt, kết quả ngay từ đầu nàng đem Cố Vị Hy đã rời thuyền. Kế tiếp nàng một loạt thao tác càng là cho người xem mang đến một người tiếp một người kinh hỷ, cơ hồ không kịp nhìn. Sau đó là Sở Hân Nhiên, nguyên bản bảy vị khách quý trung, bị mắng nhiều nhất chính là Cố Kỳ Hy. Sở Hân Nhiên kẻ tới sau cư thượng, Cố Vị Hy là cha, nhưng rất nhiều người không có chính mắt nhìn thấy hắn rốt cuộc có cha. Mà Sở Hân Nhiên lại là thật đánh thật lại tàn nhẫn lại độc. Này đó đều là có thể nhắc lên vong hữu nhiệt nghị bạo điểm. Có bao nhiêu người nguyên bản không biết cực hạn cầu sinh, nhìn đến mấy tin tức này sau, bẩm ăn dưa tâm thái tiến vào phát sóng trực tiếp, bị gợi lên hứng thú. Hảo Nha, Tô Trầm Ngư dân sảng khoái mà gật đầu. Như triệu Tùng Quốc sở liệu, Tô Trầm Ngư sẽ đáp ứng, rốt cuộc trò chơi cuối cùng, sẽ là bày ra nàng chính mình cao quang thời khắc đối nàng hình tượng tới nói, hữu ích vô hại, người xem nhìn đến nàng xoáy khí mà cứu dương mi đám người, liền tính biết đây là kịch bản. Bọn họ cũng chỉ sẽ kích động mà kêu 666, rốt cuộc Tô Trầm Ngư phía trước liền để lộ ra nàng nhanh nhẹn dũng manh thực lực. Nếu Tô Trầm Ngư đáp ứng cùng tiết mục tổ phối hợp đi xuống, như vậy mấy người bọn họ liền phải làm bộ bị bắt lại bộ dáng, đưa đến Dương mi bọn họ nơi phòng. Lâm Túc Thiên hiện tại là, Tô Trầm Ngư làm cái gì quyết định, hắn đi theo chính là. Dù sao hắn biết này không phải thật sự, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, hắn trong lòng sẽ không sợ. đạo diễn yêu cầu tiếp tục phối hợp bọn họ không thể nói cho dương mi bọn họ chấn tướng có thể ám chỉ sao làm cho bọn họ đừng như vậy sợ hãi hắn miên man suy nghĩ đi theo dân bản xứ đi vào dương mi bọn họ bị quan phòng người xem rốt cuộc nhìn đến tâm tâm niệm niệm tô trầm ngư lại phát hiện bọn họ tiến vào màn ảnh khi tay bị trói nghiễm nhiên một bộ bị trào trạng thái tình huống như thế nào dương mi nhìn đến bọn họ ba bị dân bản xứ đẩy mạnh tới cứ việc bọn họ biết tô trầm ngư bọn họ cũng bị bắt nhưng bởi vì không thấy được người chỉ nghe được ra mi thanh âm đáy lòng vẫn là ôm điểm kỳ vọng tới hiện tại ba người xuất hiện vế điểm này chờ mong như bọn biển nát trầm ngư ngươi ngươi như thế nào bị chảo dương mi ách thanh hỏi tô trầm ngư nhìn mắt dương mi người sau hốc mắt đỏ bừng sắc mặt không quá đẹp giữa mày níu chặt mang theo vài phần tuyệt vọng cùng khủng hoảng lại xem trương minh quyết cùng lục gia hòa hai người trạng thái không sai biệt lắm bọn họ thân thể tuy rằng không có bị thương nhưng tinh thần vẫn luôn căng chặn tô trầm ngư thở dài đông nhiên nói hai vị đạo diễn ngượng ngùng lạp đáp ứng nói muốn phối hợp các ngươi nhưng ta thật sự làm không được đâu mi tỷ trương lao sư lục lao sư bọn họ người tốt như vậy muốn phối hợp các ngươi cùng nhau lừa bọn họ ta sẽ lương tâm bất an dương mi trương minh quyết lục gia hòa bọn họ ba nhìn phía tô trầm ngư ánh mắt lộ ra mờ mịt nhất thời nửa khắc tựa hồ không có biện pháp tiêu hóa rất tô trầm ngư lời này ba vị lão sư chúng ta gặp được dân bản xứ là tiết mục tổ làm người sám vai chúng ta không có sinh mệnh nguy hiểm tô trầm ngư căm giận dẫn đường phối hợp tiết mục tổ cùng nhau lừa chúng ta hắn còn giả thành dân bản sứ bắt ta đâu lâm túc thiên sửng sốt, chân trước tô trầm ngư đáp ứng tiết mục tổ phối hợp bọn họ sau lưng liền đem chân tướng nói ra Nhưng thấy dương mi ba người còn không có hoán lại đây, hắn lập tức bổ sung, đưa bọn họ gặp được giả mị giả dân bản xứ, lại bị Tô Trầm Ngư bắt được, sau đó xác nhận này hết thệ là tiết mục tổ dở cho quỷ, giam ba câu nói rõ ràng. Tô Trầm Ngư vừa lòng mà nhìn Lâm túc thiên liếc mắt một cái càng ngày càng có thế chủ tử giải ưu tiểu thái dám phong phạm. Một lát sau, minh bạch bọn họ bị chơi trung niên ba người tổ, ly kỳ mà phẫn nộ rồi. Rốt cuộc bọn họ vẫn luôn gặp tâm linh thượng tra tấn, cái loại này lo lắng cho mình tùy thời sẽ bị dân bản xứ giết chết sợ hãi, cùng với Trương minh quyết nhớ tới chính mình phiến sở hân nhiên kia một cái tát. Nếu biết đây là tiết mục tổ làm cho đùa dai, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy hành động, nhưng khi đó hắn cho rằng hết thể đều là thật sự, không nghĩ làm sở hân nhiên giống to kêu to đưa bọn họ lâm vào nguy hiểm. Hiện tại, chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ truyền ra hắn một cái tiền bối khi dễ hậu bối thông bản thảo tô trầm ngư thủ đoạn vừa lật đem chính mình trên cổ tay dây thừng cởi bỏ vì cho nàng cứu đi dương mi cơ hội tiết mục tổ ý tứ ý tứ mà trói lại nàng thực dễ dàng tránh ra cho nên chúng ta hiện tại thực an toàn đạo diễn liền ở bên kia nhà gỗ nhỏ nga nàng tiếng nói vừa dứt trung niên ba người tổ liền nổi giận đùng đùng mà lao ra phòng nhìn dáng vẻ là đi tìm đạo diễn bà tổ Triệu Tùng Quốc Sơ Tuật Nói tốt phối hợp đâu Mạo hiểm kích thích chân nhân đại trốn sát Như vậy kết thúc Nhưng là phát sóng trực tiếp cũng không có kết thúc Người xem thông qua Lâm Túc Thiên vừa rồi giải thích Minh Bạch Tô Trầm Ngư biến mất Trong khoảng thời gian này Là cùng đạo diễn tiến hành một phen nói chuyện với nhau Nguyên bản phối hợp Tiết mục tổ tiếp tục lừa dương mi Bọn họ Tô Trầm Ngư Lại nói thẳng ra chân tướng cái này hành vi Đại triệu khen ngợi Tuy rằng có không ít người Đảo cũng rất chờ mong Tô Trầm Ngư lừa dương mi đám người sau cốt truyện. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trung niên ba người tổ tinh thần mau hằng mất, đại nhập một chút chính mình, nếu chính mình bị người khác lừa đến xoay quanh, cho rằng chính mình thân ở một cái thập phần nguy hiểm tùy thời khả năng mất mạng hoàn cảnh chung. Cái loại này đến từ tinh thần thượng tra tấn cùng áp lực, chỉ là ngẫm lại, là có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hơn nữa Tô Trầm Ngư là ở đạo diện yêu cầu hạ, muốn phối hợp tiết mục tổ. nhưng nàng không tiếp vi phạm tiết mục tổ ý tứ cũng muốn nói cho trung niên ba người tổ chân tướng không hề làm cho bọn họ thời khắc ở vào khủng hoảng sợ hãi cảm xúc chung quả thực chính là tiểu thiên sứ mới tới không cần quá kinh ngạc ta ngư ca chính là hàng thật giá thật người mỹ thiện tâm đem chân tướng nói cho bọn họ là nàng phong cách ta ngư ca thật là thiên sứ ngư ca quá đáng tin cậy không hướng tiết mục tổ túi lâu nàng xoáy đến một đám Ngư ca lần trước ở Ngộng tưởng âm nhạc tiết cũng công nhiên vạch trần tấm màn đen, nàng tam quan vẫn luôn thực chính. Hy vọng dương mi bọn họ đem đạo diễn bảo chủ y một đốn. Mau đem chân tướng nói cho sở hân nhiên, muốn nhìn đến nàng biết chân tướng sau bộ dáng. Sở hân nhiên bị nhốt ở một khắc gian nhà ở, này gian nhà ở phóng rất nhiều dính vết máu đau a dịu, cơ linh tinh công cụ, trừ cái này ra, trên mặt đất còn có đại lượng vết máu, chỉ xem một cái, ra đầu liền sẽ tê dại. Lúc trước Dương Mi bọn họ nghe được thét trói thai, chính là nàng bị đưa tới này gian phòng, sau đó cột vào trung gian kia gian ghế rửa khi nàng phát ra tới nàng cho rằng dân bản xứ phải đối nàng động thủ, giống điện ảnh kịch như vậy, dùng những cái đó công cụ đối phó nàng, nàng sợ hãi đạt tới đỉnh điểm. Nhưng dân bản xứ đem nàng cột chắc liền rời đi, lưu lại nàng một người ngồi ở ghế trên, bị vô biên sợ hãi vây quanh. Không biết qua bao lâu... Nàng nghe được bên ngoài vang lên hỗn loạn chạy vội thanh, cùng với thét trói thai. Là cứu viện tới rồi. Sở hân nhiên hỉ cực mà khóc, nàng rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lúc này, môn đột nhiên bị phá khai, một cái dân bản xứ hoa hoa kêu to, mi tỷ, ta vẫn luôn ở đại bàng doanh, không đuổi theo giết quá các ngươi. Sở hân nhiên chừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nói lưu loát tiếng trung dân bản xứ. Tiếp theo nàng nhìn đến bưng một chậu nước dương mi, trong buồn chứa đầy thủy, dầm một tiếng hắt ở dân bản xứ trên người. Dân bản xứ vẫn là không né tránh. Không biết là ai đề nghị, các khách quý bắt đầu trả thù tiết mục tổ. Bọn họ đương nhiên không dám giống tô trầm ngư như vậy đánh đạo diễn, vừa lúc bên cạnh có cái thiên nhiên giếng cổ, bên trong đường đầy thủy, các khách quý tìm tới thỉnh thủy khí cụ, đem tiết mục tổ nhân viên công tác bắt đến oa hoa tiêu to. Đại bản doanh lập tức náo nhiệt lên. Phảng phất nên đón bắt Thủy Tiết. Dương Mi bắt con người toàn vẹn, như là mới phát hiện trong phòng sở hân nhiên, nàng nói, hân nhiên, ngươi còn không biết đi, đuổi giết chúng ta dân bản xứ là tiết mục tổ dở cho quỷ, chúng ta bị tiết mục tổ lừa. Sở hân nhiên ngơ ngác mà nhìn nàng, thiên ngôn bạn ngữ hóa thành một câu, phát sóng trực tiếp vẫn luôn ở.